bên kia ngàn vạn dặm ở ngoài hai tộc biên vực ưu ám hẻm núi trùng thi trải rộng đương cuối cùng một đám tiếng kêu thảm thiết rơi xuống sau ưu tính hẻm núi uổng phí đốt khởi ngập trời nóng rực chi diễm mà ở kia hừng hực lửa cháy chung một mặt thân ảnh nho nhỏ từ kia lửa cháy chung bước ra túc dịch lê bẹp miệng nhỏ búng búng không nhiễm một tia vết bẩn tiểu trường bào thử cư nhiên dám trêu buồn bà bảo, bảo không cho các ngươi lưu toàn thời ngưng đầu nhìn bốn phía tịch liêu hẻm núi Túc dịch lê trên mặt biểu tình, từ tức giận, một chút một chút biến thành mê mang. Nói, này lại là chỗ nào? Hắn mâu thân đại nhân rốt cuộc ở đâu? Phía trước đi tới đi tới, hắn bỗng nhiên cảm thấy nam nhân kia đối chính mình lời nói, vẫn là không quá có thể tin, vì thế liền quyết định lộn trở lại đi. Chỉ là, lại đi tới đi tới, đông nhiên gặp song huyết nguyệt, ma trùng tộc bạo động, làm hắn lên đường tốc độ, chậm không phải như vậy nhỏ tí kẹo. khổ bức buồn bã bảo. nâng bước túc dịch lê hướng về phương bắc đi đến phương bắc vây thú chi thành nơi phương hướng cũng là lưu đầy chi đô nơi phương hướng bên kia túc dịch lê các loại hoàn khí bên này tới giã mộ trấn nam ngự tuyệt khoan thai ở giã mộ trấn trên đường phố hành tẩu tố dù Khiết tịnh dung nhan tuyệt tú trên trán thanh ngọc hậu ngạch sâu thảm, phản chiếu kia tập như nước thanh bảo nam ngự tuyệt giống như là kia từ tranh thủy mặc trung Yêu nhã bước ra nhẹ nhàng quý công tử. Mà nếu là xem nhẹ chung quanh không hợp khi huyết tinh, thật đúng là có loại mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song sâu thảm. Cả tòa giã mộ trấn, đã trải qua song huyết nguyệt lúc sau, nghiễm nhiên liền biến thành một tòa tử thành. Đường phố phía trên, tử khí tràn ngập. Mà kia tốt năm top 3 dù đáng dị trùng thể, chống vắng trong mắt, chảy ra tanh tửi nước đặc. Nhiên, đối với này hết thảy. đối với ở trên đường phố chậm rãi hành tẩu nam ngự tuyệt như là hoàn toàn không tồn tại hán như cũ nhất phái thản nhiên bỗng nhiên nam ngự tuyệt ở một gian khách sạn trước cửa dừng lại từ từ giơ tay nam ngự tuyệt đại trưởng chậm rãi buộc chặt tựa cầm trong hư không một sợi cái gì a đến trầm sao nam ngự tuyệt cười khẽ sớm hay muộn sớm hay muộn có một ngày bản công tử sẽ là ngươi câu nói kê tiếp ngữ bị gió thổi tán Mà rốt cuộc nam ngự tuyệt nói gì đó, phỏng chừng hắn một người biết. Hảo, nhất định sẽ gọi ca ca. Nghe lạc giật hàn kia vô cùng trịnh trọng ngữ khí, lạc cửu lê không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu. Như vậy, muốn nhiều ngoan ngoãn, liền có bao nhiêu ngoan ngoãn, muốn nhiều thảo hỉ, liền có bao nhiêu thảo hỉ. Thấy lạc cửu lê nhận lời sau, lạc giật hàn lại đem lạc cửu lê phòng nội, nhìn kỹ cái biến, mới xoay người rời đi. Chỉ là... Hắn bên cạnh người kia nắm chặt thành quyền tay, giờ phút này run nhẹ nhẹ, như là ở cực lực khắc chế cái gì, mà kia trương khuôn mặt tuấn tú, cũng ở xoay người sau, hoàn toàn trầm xuống dưới. Đáng chết! Từ ngày đó về sau, lạc giật hàng trực tiếp đem túc hoàng khanh, kéo vào trọng điểm phòng bị nhân vật danh sách bên trong. Rồi sau đó tới, ở nhà mình thúc thúc thiếu chút nữa bị người nào đó rời đi trận tuyến là lúc, mộ ca ca không tiếc hao phí tâm tư, dốc hết tâm huyết. đem nhà mình thúc thúc kéo hồi bên ta trận doanh, lại lần nữa cùng người nào đó triển khai một lần đánh răng co. Có thể nói, ở phía sau tới người nào đó truy thê chi trên đường, mộ ca ca tuyệt đối là người nào đó một cái cực kỳ thật lớn trở ngại, thậm chí không gì sánh nổi. Ngay hôm sau, đương trăm giảm hạo cùng lạc giật hàng biết được Túc Hoàng Khanh đột nhiên rời đi khi, bất đồng cùng trăm giảm hạo hơi hơi kinh ngạc, lạc giật hàng cả người hơi thở, nháy mắt dao động đến lợi hại. Lạc giật hàn môi mỏng trung phun ra lạnh căm căm lời nói, tốt nhất đừng làm cho ta nhìn đến hắn, bằng không. A. câu nói kế tiếp, lạc giật hàn không có nói thêm gì nữa, nhưng lại làm lạc cửu lê cùng trăm giam hạo, không khỏi run rẩy thân mình. Ka ca, giật hàn, này sát khí, có điểm trọng A. Ở cực vực nơi trùng, mọi người đều biết, cửu trọng huyết môn nội, quyền dưỡng số lấy vạn nhớ dị trùng thể. nay dị trùng thể cung cấp nguyên, có hai loại. Phân biệt là nhân tộc dị trùng thể cung cấp nguyên, cùng dị tộc dị trùng thể cung cấp nguyên. Nhân tộc dị trùng thể cung cấp nguyên, chính là dùng một ít đặc thù thủ đoạn, khiến cho người bình thường biến thành nghe theo quản giáo dị trùng thể. Nơi này người bình thường, liền bị xưng là nhân tộc dị trùng thể nguyên. Mà nhân tộc dị trùng thể nguyên bên trong, có chín thành đô là nô lệ. Nay cũng mới bởi vậy, làm cực vực nơi trung thế lực khác, đối cửu trọng huyết môn nhẫn mại khoan chút. rốt cuộc nô lệ sao lại không phải bình dân hoặc là chính bọn họ người tương đối với nhân tộc dị trùng thể cung cấp nguyên dị tộc dị trùng thể cung cấp nguyên thu hoạch khó khăn trình độ liền cao rất nhiều bắt được một ít người mang linh lực dị trùng thể theo sau lại trải qua nào đó phương thức thuần hóa làm này phục tùng huấn luyện giả mệnh lệnh nơi này người mang linh lực dị trùng thể đó là dị tộc dị trùng thể cung cấp nguyên hai tộc dị trùng thể nguyên sử dụng lớn nhất khác nhau ở chỗ Thời gian dài ngắn, nói trắng ra là, nhân tộc dị trùng thể cung cấp nguyên, muốn chuyển hóa vì dị tộc dị trùng thể cung cấp nguyên, theo sau dị tộc dị trùng thể cung cấp nguyên, lại muốn huấn luyện vì nghe theo chỉ huy dị trùng thể, lúc này mới tính hoàn thành. So với dị tộc dị trùng thể cung cấp nguyên, nhân tộc dị trùng thể cung cấp nguyên chuyển hóa, nhiều một cái bước đi. Bởi vì nhân tộc nội huyện linh sư đông đảo, cho nên, chuyển hóa mà đến dị trùng thể, đều là người mang linh lực. mà những cái đó từ giã ngoại bắt được dị trùng thể, liền còn cần trải qua một vòng chọn lựa. Nhưng mặc kệ như thế nào nếu, nếu phải dùng nhân tộc dị trùng thể cung cấp nguyên, chuyển hóa vì nghe theo chỉ huy dị trùng thể, không có như vậy một hai năm, là không có khả năng hoàn thành. Đơn giản ăn qua cơm chưa sau, là cửu lên một hàng ba người, liền hướng tới phương Nam xuất phát. Tương đối với phía trước, song huyết nguyệt đã đến cực vực nơi, hiện giờ có thể nói bình tĩnh không ít. dọc theo đường đi cũng không có nhiều ít ma trùng tộc vựng ra cho nên ba người này một đường đi được còn tính nhàn nhã tự tại kỳ thật này phân nhàn nhã tự nhiên có trăm dặm hạo rất lớn một phân công lao ở bên trong mà nếu không phải trăm dặm hạo nói cựu trọng huyết môn tiện nội tộc dị trùng thể cung cấp nguyên phải trải qua một đoạn thời gian xử lý mới có thể hoàn toàn chuyển hóa thành phòng trừng lạc cửu lê cùng lạc giật hẳn, đều gấp đến đỏ mắt từ lưu này chi đô rời đi trước Ba người nhất chi đồng ý mua thuần hóa thú thay đi bộ, rốt cuộc ly luân hồi thành còn có một đoạn đường phải đi. Nếu là thật sự chỉ dựa vào một đôi chân, tốc độ chậm đồng thời, chính mình cũng thực chịu tội. Bởi vì cực vực nơi dị thường hỗn loạn quan hệ, cho nên nơi này giá hàng, cũng cao đến dọa người. Chỉ là mua hai thất một xứng thú, liền cơ hồ tiêu hết ba người trên người thủy tinh tệ. Dâm rạp núi rừng tịch mịch một mảnh, mênh mang xanh thảm cây tối tản ra đồng bột sinh cơ. sau giờ ngọ dương quang xuyên qua tầng tầng mật diệp gian nan trên mặt đất tưới xuống một mảnh loang lộ lạc cửu lê thoải mái dễ chịu dựa vào nhà mình ca ca trong lòng ngực mắt phượng hơi hạp lăng môi hơi câu trên mặt toàn là thích ý cùng thoải mái Kia bộ dáng cực kỳ giống một con ăn uống no đủ lười biếng miêu mễ lạc giật hàn nhìn trong lòng ngực bộ dáng lười nhác lạc cửu lê luôn luôn vô bi vô hỉ hắc mâu trùng, sùng nịch vướng nhiễm Kia trương thanh quý xa cách Giống như cựu thiên trích tiên khuôn mặt tuấn tú, ấm quang bao phủ, cả người hơi thở, cùng hy như xuân phong. Ánh mắt, chuyển rời đến lạc cựu lê tay phải thượng cốt giới thượng, lạc giật hàn hát mâu trùng, tựa ở kia nháy mắt nhấc lên muôn vàn phong vân biến hóa. Loại này cốt giới, hắn nhận được. Mà hắn nhẫn không gian trùng, kỳ thật cũng có như vậy một loại huyền giới. Ở hắn lúc còn rất nhỏ, mẫu thân liền đem kia huyền giới giao cho hắn, hắn cũng rõ ràng nhớ rõ. lúc trước mẫu thân thập phần trịnh trọng đối hắn nói kia phiên lời nói hàn nhi nếu có một ngày hồn chi tâm ở lê nhi trên người thật sự mở ra kia mẫu thân thỉnh cầu ngươi đêm này huyện giới cấp lê nhi mang lên rồi sau đó mang nàng đi đi một người yên thưa thất địa phương sinh hoạt vĩnh viễn cũng không cần trở về đế đô lúc trước mẫu thân cho hắn giải thích một phen sau cũng ở trước mặt hắn mang lên kia huyện giới huyện giới năng lực làm hắn kinh ngạc nhưng kinh ngạc lúc sau Đó là ngăn không được lo lắng. Hắn tiểu lạc nhi, cuộc đời này khả năng chú định không được căn bình. Bất quá, tiểu lạc nhi kia cái cốt giới cùng mẫu thân cho hắn kia cái, tựa lại có chút bất đồng. Quấn quanh đầy người ấm áp hai người, làm trăm dặm hạo nhịn không được nhìn một lần lại một lần, trong lòng hâm mộ, lại lại như thế nào cũng áp chế không được. Nếu là hắn có cái như vậy tiểu đệ đệ, hắn cũng sẽ sủng, ân, nếu là tiểu mội mội liền càng tốt. lạc cửu lê đột nhiên nghĩ đến cái gì rũ xuống lông mi rút rẩy lại không có mở mắt ra tiếng hỏi ca ca ngươi ở thiên diệu học viện quá đến được chứ lạc giật hàn trong mắt sắc màu ấm càng sâu ôn nhu nói thực hảo tiểu lạc nhi mặc ưu bên cạnh trăm giam hạo nghe được lạc cửu lê hỏi chuyện đem trong tay khống chế một sừng thú dây cương hơi hơi lệnh về một bên mà hắn dưới tòa kia thất một sừng thú lập tức hướng lạc cửu lê cùng lạc giật hàn kia thất một sừng thú tới gần Cửu lê tiểu đệ đệ hạo ca ca nói cho ngươi nhà ngươi ca ca ở thiên diệu học viện nội nhưng chịu nữ nhân hoan nghênh ngươi cũng không biết có một lần trăm dặm hạo thanh âm mang theo tuyệt đối vui sướng khi người gặp họa trăm dặm lạc giật hàn ra tiếng quát bảo ngưng lại trụ kia luôn luôn thanh nhuận như tuyển tiếng nói chung thế nhưng mang lên nhỏ đến không thể phát hiện chán ghét lạc cửu lê mắt phượng đột nhiên chấn mắt quay đầu nhìn về phía một bên trăm dặm hạo trên mặt tràn ngập tò mò thật sự sao kia sau lại thế nào? nghe hắn nói như vậy, tuyệt đối có kia gì hương vị. đối thượng cặp kia hắc rượu thạch mắt vượng, trăm dặm hạo có một cái trước mắt cảm thấy, tựa hồ là toàn bộ thế giới đều bị cặp kia mắt nội lộng lây hoa quang đốt sáng lên. đứng vương kia một đạo có chút băng hàn ánh mắt, trăm dặm hạo mở miệng nói, tuyệt đối thật sự. kia một lần có cái nữ nhân đảo truy ca ca ngươi, vốn dĩ này cũng không phải cái gì cực kỳ sự, ca ca ngươi ở trong học viện mặt, có bo lớn rất nhiều người thích. Có thể, cảm nhận được dừng ở chính mình trên người ánh mắt kia, càng ngày càng lạnh, cái loại này hẳn ý, giống như vạn năm không hóa hàn băng, chăm dặm hạo thân mình hơi hơi run rẩy, thực không có can đảm lượng ngầm miệng. Tính, vẫn là đừng nói nữa. Giật hàn giống nhau không âm nhân, nhưng âm khởi người tới, liền quả thực không phải người. Chính là lạc cửu lên nghe chính hăng say, này thời khắc mấu chốt, trăm dặm hạo cư nhiên cho nàng dừng lại, trong lòng tựa như có chỉ miêu ở cào. rất là khó chịu nhưng nhìn thấy trăm dặm hạo biểu tình lạc cửu lê ánh mắt hơi lóe đầu ở lạc giật hàn ngực chỗ cọ cọ tiếng nói mềm nhị ca ca ta muốn biết đối với làm lũng gì đó lạc cửu lê cảm thấy dù sao đều đã làm vạn sự khởi đầu nan sao đến nỗi mặt sau khu khu không nói cũng thế lạc giật hàn bất đắc dĩ thở dài đối với hắn tiểu lạc nhi đưa ra yêu cầu nếu là không nguy cấp nàng tự thân an toàn hắn đều là giống nhau đáp ứng Hiện giờ, thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, nàng nếu muốn biết khiến cho nàng biết hảo. Nhẹ nhàng quét trăm dặm hạo liếc mắt một cái sau, lạc giật hàn liền đem ánh mắt rời về phía phía trước, cả người hơi thở nháy mắt nhu hòa xuống dưới, như nhau lúc trước. Mà trăm dặm hạo tinh mục hơi hơi trừng lớn, trong mắt khiếp sợ nhìn không sót gì. Vừa mới giật hàn kia liếc mắt một cái ý tứ là làm hắn tiếp tục nói. Không phải đâu, mấy ngày nay tới. Hắn biết giật hàn thực sủng thực sủng đệ đệ, nhưng ít nhất đến có cái hạn độ đi. Nhưng hắn đến bây giờ đều không có phát hiện, giật hàn cái kia hạn độ ở đâu. Nhưng theo sau, chăm dặm hạo nết miệng cười, lộ ra một loạt cực bạch cực bạch hàm răng. Hắn vốn dĩ liền sinh đến hắc, nhưng kêu bài nha lại là bạch như là tuyết, hiện giờ như vậy cười, không những sẽ không có loại không khỏe cảm, ngược lại là tràn ngập một loại ánh mặt trời hơi thở. Nhưng thấy là cửu lê không chớp mắt nhìn chính mình. Trăm dặm hạo trên mặt tươi cười, càng là sán lạn vài phần, nhưng cặp kia trong mắt lại lạ như cũng là một mảnh vui sướng khi người gặp họa. Nữ nhân kia theo đuổi giật hàn không có kết quả, kết quả thế nhưng trộm ẩn vào giật hàn ký túc xá, thời hết nằm ở giật hàn trên giường. Sau lại giật hàn sau khi trở về nhìn thấy kia nữ nhân, trực tiếp quay đầu liền đi. Trăm dặm hạo nói, lạc cửu lê mày hung hăng một ninh, cư nhiên có chuyện này, kia nữ nhân có phải hay không chán sống? Người như vậy tuyệt đối không xứng với nàng ca ca, muốn làm nàng tẩu tẩu. Đừng nói cửa sổ, liền khe hở đều không có. Chính là, kia nữ nhân thấy giật hàn lý đều không để ý tới chính mình, cư nhiên liền ở giật hàn ký túc xá nội, khóc lớn hô to, nói giật hàn làm bẩn nàng, muốn giật hàn phụ trách. Trăm dặm hạo nói tới đây, trong mắt chán ghét càng sâu. Lúc ấy kia nữ nhân sau lưng, còn có chút quyền thế, liền tưởng bức giật hàn cưới nàng. lúc trước chính là vừa đe dọa vừa dụ dỗ toàn dùng tới. Thiết, kia nữ nhân cũng không chiếu chiếu gương, liền nàng kia xấu dạng, kia phó tính tình, còn muốn gả cấp giật hàn. Nghe được mặt sau, Lạc Cửu lê trong mắt hàn quang càng thêm cường thịnh, đồng mắt chỗ sâu trong huyết sát lệ khí nồng đậm đến làm người run sợ, xem đến trăm dặm hạo đầu chung cả kinh. Này ánh mắt, không có trải qua muôn vàn máu tươi lễ rửa tội, tuyệt đối không có khả năng có được. Hắn vốn tưởng rằng Cửu Lê Tiểu đệ đệ là bị chặt chẽ hộ ở nhà ấm trung đoán hoa, nhưng hiện tại xem ra trước kiết nhưng thật ra hắn mắt vụ về, sau lại như thế nào? Lạc Cửu Lê thấp giọng hỏi nói. Trâm Dặm Hạo tinh mục chặt lóe, sau lại giật hàn một chúng người theo đuổi, thế nhưng đồng lòng tụ tập lên cấp kia nữ nhân tạo áp lực, thêm chi giật hẳn thái độ thập phần cường ngạnh, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Nói đến mặt sau, Trâm Dặm Hạo trên mặt biểu tình có chút phức tạp. lạc cửu lê trường mi một chọn trên mặt như nhau mới vừa rồi lười biếng thản nhiên nhưng trong mắt ám sắc lại là thâm trầm đến làm cho người ta sợ hãi những cái đó người theo đuổi nếu là không có một cái lanh tụ cấp nhân vật là tuyệt đối không thể liên hợp lại như vậy tính tóm lại cuối cùng ca ca không bị kia nữ nhân ăn vạ liền hảo vốn dĩ lạc cửu lê nghe đến đó đã không có cái gì hứng thú nhưng trăm dặm hạo tiếp theo câu lại làm lạc là cửu lê mắt phượng nội dị quang lập lòe Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ thượng lười nhác lui đến không còn một mảnh. Giật hàn, kỳ thật ta cảm thấy Ngọc Vũ đối với ngươi thật sự thực không tồi. Huống hồ nhân gia cũng truy ngươi lâu như vậy, ngươi liền không suy xét hạ nàng sao? Lời này, Trâm giảm Hạo tuy rằng lời nói là cùng lạc Giật Hàn nói, nhưng cặp mắt kia lại là thẳng tắp nhìn về phía lạc Giật Hàn trong lòng ngược lạc Cửu Lê. Sau khi nói xong, Trâm giảm Hạo còn hướng lạc Cửu Lê chớp trước mắt. Trâm giảm Hạo nói nhiều như vậy. Kỳ thật cuối cùng câu này mới là trọng điểm. Lạc cửu lê nháy mắt đã hiểu, Ngọc Vũ. Từ trăm dặm hạo trong miệng, nàng đảo nghe không ra chút nào chán ghét cảm giác, ngược lại có loại. Tắc hợp chi ý. Đối. Chính là mịt mở tắc hợp. Chẳng lẽ, nàng tẩu tẩu có rơi xuống? Không suy xét. Thanh lánh không gợn sóng ba chữ, trực tiếp đem lạc cửu lê trong lòng hiện lên khởi phỏng đoán, nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Lạc giật hàn mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, hắc mô trung vô bi vô hỉ, phảng phất trăm dặm hạo trong miệng, bất quá là một cái người xa lạ thôi. Mà lạc cửu lê, nhân nhà mình ca ca kia quá mức bình tĩnh phản ứng ngần người, theo sau thất vọng dụ dụ mắt. Được, xem ca ca này phản ứng, hai chữ, không diễn. Được chứ, nàng tẩu tàu bay, ở nàng trước mắt vòng một vòng sau, bay đi. Ở núi non trung đuổi nửa ngày lộ, Ba người cuối cùng ở một cây tre trời đại thụ hạ, ngừng lại. Lúc này sắc trời tiệm vãn, mà trên bầu trời ít có không có bị hôi mông chi khí bao phủ, tà dương hóa lạc, dáng màu đầy trời, tráng lệ đến làm nhân tâm say. Lạc giật hàn lưu loát từ một sừng thú thượng xoay người mà xuống, kia hình như nước chảy động tác, làm lạc cửu lê đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Nhưng theo sau, thấy lạc giật hàn đem bàn tay hướng nàng, rõ ràng muốn đỡ nàng xuống dưới khi... Lạc cửu lê khỏe miệng hung hăng mà chịu chịu Trước kia nhiều liệt mã Tới rồi nàng chỗ đó Còn không phải so miêu mễ con oan Nhưng như thế nào ca ca động tác Làm nàng có loại nàng thực nhược cảm giác Tiểu lạc nhi không sợ Ca ca ở dưới tiếp theo ngươi Sẽ không làm ngươi quăng ngã Lạc giật hàng kia rõ ràng hống tiểu hài tử ngữ khí Làm lạc cửu lê huyệt thái dương thình thịch thằng nhảy Mà lạc cửu lê kia trương khuôn mặt nhỏ Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng đen hơn phân nửa hít sâu lại hít sâu cuối cùng lạc cửu lê bất đắc dĩ than nhỏ trong lòng trong khoảng thời gian ngắn cảm khái rất nhiều cuối cùng lạc cửu lê vẫn là cảm thấy đến ở ca ca trước mặt đường đứa bé ngoan không cần phá hư chính mình ở ca ca trong lòng hình tượng vì thế ngụy trang ngoan đệ đệ người nào đó ở trong dặm hạo có chút kinh ngạc biểu tình hạ ngoan ngoan vươn tay nắm lấy kia chỉ hơi lạnh đại trưởng nương lạc giật hàn lực đạo lạc cửu lê thuận lợi từ một sừng thú thân thượng rơi xuống vốn dĩ ba người bữa tối chính là một ít lương khô nhưng lạc cửu lê mắt sắc nhìn đến cách đó không xa có bùi cỏ chung giống như có nào đó tương đối dịu ngoan loại nhỏ ma thu thoáng quá vì thế ở hai người hơi hơi kinh ngạc chung lạc cửu lê ném xuống một câu ta đi cho các ngươi thêm chút cơm sau liền như một trận gió hướng về phía kia bùi cỏ mà đi mà lạc giật hàn thấy lạc cửu lê hương kia bụi cỏ rậm rạp chỗ chạy tới lập tức đứng dậy cũng tưởng cùng qua đi nhưng lại bị trăm dặm hạo kéo lại cánh tay trăm dặm hạo nhìn sắc mặt khẽ biến lạc giật hàn có chút bất đắc dĩ nói giật hàn cửu lê đệ đệ không thành vấn đề ngươi phóng một trăm tâm hảo nhiên lạc giật hàn lại là chút nào nghe không tiếng trăm dặm hạo nói hắc mâu trung khẩn trương nhìn không sót gì Buông ra hiện tại trời sắp tối rồi núi non nội sẽ không an toàn lạc giật hàn lạnh lùng nói trăm dặm hạo lại là bỗng nhiên cười tươi cười chung mang theo mấy phần tâm ý giật hàn ngươi có không nghĩ tới nếu kiểu lê đệ đệ có thể đi vào cực vực nơi hơn nữa bình yên vô sự này liền thuyết minh nàng vẫn là có nhất định thực lực không phải nói nàng đầu óc tuyệt đối đủ thông minh nghe trăm dặm hạo nói lạc giật hàn ngẩn người theo sau có chút suy sụp xoay người ngồi xuống hắn vừa mới gặp được tiểu lạc nhi thời điểm Chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng. Lại đã quên hỏi nàng, là như thế nào cực vực nơi, cũng đã quên hỏi nàng, ở cực vực nơi chúng có hay không chịu khi dễ. Có lẽ nói, từ hắn đi xa đi trước thiên diệu cầu học sau, tiểu lạc nhi tin tức, tuyệt đại bộ phận hắn cũng không biết. Hắn cái này ca ca, đương thật thất bại. Thấy lạc giật hàn rốt cuộc đánh mất đuổi theo ý niệm, chăm dặm hạo trong lòng khẽ buông lỏng. Kỳ thật, hắn đảo không cảm thấy cửu lê đệ đệ sẽ xảy ra chuyện gì. nhưng rất hàn có phải hay không có chút khẩn trương quá mức mà bên này lạc cửu lê đem tiêu chỉ vừa mới ở bùi cỏ trung một ma thoáng qua cự răng thỏ hoàng săn giết sau vận khí cực hảo gặp được mấy chỉ hồng cánh bốn chảo gà rừng nhìn trong tay con mồi lạc cửu lê vừa lòng một chút ha ha nàng siêu cấp hảo nhân phẩm đã trở lại a đem sở hữu con mồi thu thập hảo sau lạc cửu lê đang định hướng đi trở về lại ở trải qua một cây đại thụ khi Bước chân một đốn, mày gom lại. Nàng vừa rồi, giống như nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Mắt phượng vừa chuyển, bốn phía cẩn thận nhìn cái biến, nhưng càng là xem, là cửu lê đồng trong mắt ám sát, càng là thơm. Nàng chung quanh những cái đó cây cối, này hệ dễ đều có năm đạo giống như lưới hái hình chảo ngân, kia chảo ngân sâu đậm, nhưng rồi lại cực thế. Mà bị lá rụng che đậy trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được một ít thật lớn chảo ấn. kia chảo ấn chủ nhân. Hình như là nào đó. Đại hình ma thú. Cực vực nơi trung rừng rậm, rừng cây, nàng cũng đi qua không ít, nhưng không có một chỗ, giống sở nàng chỗ tòa sơn mạch này như vậy đặc biệt. Mà sở dĩ nói tòa sơn mạch này đặc biệt là bởi vì nơi này thú loại hoạt động, tựa hồ có điểm thường xuyên quá mức. Cực vực bên trong, nhân tộc ở ngoài, chủ yếu là ma trùng tộc cùng dị trùng thể tộc chiếm cứ chủ đạo địa vị. Mặt khác ma thú có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Có khi một tòa núi lớn trong rừng, đều không thấy một con ma thú. Mà cũng là nguyên nhân này, mới đưa đến thuần hóa ma thú, ở cực vực nơi chung, bị xào thành giá trên trời. Liên tính là giống nhau kẻ có tiền, cũng không thế nào chịu nổi. Mà nơi này ly luân hồi thành thượng có một khoảng cách, cho dù có ma thú lui tới, nhưng cũng không nên là nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói, tòa sơn mạch này nội, lại cái gì không giống bình thường. Nghĩ nghĩ, Lạc cửu lê vẫn là tưởng không rõ, vì thế dứt khoát ném tới một bên đi. Liền tinh tòa sơn mạch này có khác thường, nhưng hiện tại lại không có ảnh hưởng đến nàng, kêu quan nàng chuyện gì. Tự tìm buồn rầu. Dẫn theo trong tay con mồi, lạc cửu lê đường cũ phản hồi, từ bụi cỏ trung xuyên lên ra, liền thấy nhà mình Kaka ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình cái này phương hướng. Giữa mày nhiễm sắc màu ấm, lạc cửu lê nói, Kaka, ta đã trở về. mà lạc giật hàn nhìn đến kia mạt hình bóng quen thuộc khi vẫn luôn dẫn theo tâm mới hoàn toàn bông trong mắt yêu sắc dần dần tan đi nhìn đến lạc cửu lê trên tay một chuỗi dài con ngồi, chăm dặm hạo đôi mắt hơi hơi chừng lớn ngăm đen khuôn mặt tuấn tú thượng kinh ngạc tràn đầy cửu lê đệ đệ ngươi như thế nào san cư nhiên có nhiều như vậy nàng mới đi bao lâu cư nhiên lộng nhiều như vậy trở về chỉ là một con cự răng thỏ hoang cùng một con hồng cánh bốn chảo gà rừng liền đủ bọn họ ăn một ngày Này phân lượng thỏa thỏa đủ ăn mấy ngày rồi nghe được trăm dặm hạo nói lạc cửu lê đầu một ngưỡng ngự khí có chút nào kiểu ta vận khí tốt chúng nó chính mình đụng phải tới lại nói trăm dặm ca ngươi cũng không xem ta là người phương nào trăm dặm hạo khỏe miệng vừa kéo yên lặng tiếp nhận lạc cửu lê trong tay con mồi bắt đầu xử lý chẳng lẽ đây là trong chuyên thuyết theo cột hướng lên trên bò mà lạc giật hàn Còn lại là xoa xoa lạc cửu lê phát đỉnh, trong mắt một mảnh sùng địch, ân, ca ca tiểu lạc nhi lợi hại nhất. Bất quá là một lát, trăm dặm hạo liền đem con ngồi xử lý tốt. Lạc cửu lê động tác lưu loát phát lên đống lửa, kia nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành thuần thục động tác, quả thực chính là tay giả đời chung tay giả đời. Nhưng lạc giật hàn, lại là có chút đau lòng nhíu nhíu mày. Trước kia hắn là đã dạy tiểu lạc nhi nhóm lửa, nhưng khi đó tiểu lạc nhi... Học thật nhiều thứ đều không có học được, khóc kêu mệt, cuối cùng cũng không có học thành. Mà hiện giờ, chẳng lẽ thật là, ăn quá nhiều quá nhiều khổ duyên cơ sao? Thực mau mùi thịt bốn phía, lạc cửu lê đem bốn điều thỏ chân, đều nướng thành mê người kim hoàng sắc. Nướng thỏ chân bên ngoài ra cực kỳ giòn, nhưng bên trong thịt, thương nộn chung lại không vẫn giữ lại làm gì tơm máu, chỉ là nghe nhìn, khiến cho người ăn uống mở rộng ra. cửu lê đệ đệ, mau cho ta nếm thử. trăm dặm hạo trong mắt thú lục lang quang cọ cọ cọ lên đôi tay ở trên người màu đen áo giáp thượng xoa xoa sau theo sau trăm dặm hạo liền trực tiếp duỗi tay hiển nhiên muốn đi đoạt lạc cửu lê trong tay cái kia thỏ chân nhìn kia chỉ dối hướng nhà mình đệ đệ lang chảo lạc giật hàn mắt đen lạnh lùng theo sau nhanh chóng từ đống lửa chung rút ra một cái thiêu đến hồng năng tiểu mục chi hung hăng hướng về kia chỉ lang chảo chịu qua đi a một tiếng quỷ khóc sói gạo, chấn đến lạc cửu lê lô thai đều đau nhưng thấy trăm dặm hạo không ngừng ném xuống tay lạc cửu lê thực không phúc hậu con con ngôi, kia bộ dáng hoàn toàn cùng trăm dặm hạo mới vừa rồi vui sướng khi người gặp họa là một cái khuôn mẫu khắc ra tới mà trăm dặm hạo nhìn cười đến vui vẻ lạc cửu lê ngực chỗ nghẹn một khang hận rỗi nhưng cố tình lại không dám làm cái gì chỉnh trương ngăm đen khuôn mặt tuân tú đỏ lên kaka ca cấp lạc cửu lê đem trong tay thỏ chân đưa cho lạc giật hàn trước mặt hoàn toàn không để ý tới một bên tản ra hoán khí trăm dặm hạo lạc giật hàn mặt mày khẽ nhúc đích, cũng không đi tiếp lạc cửu lê trong tay thọ chân tiểu lạc nhi ăn trước lạc cửu lê từ hỏa giá thượng lại bắt lấy một cái thọ chân nơi này còn có cùng nhau ăn mà trăm dặm hạo hai mắt chừng cũng không đi quản tay trực tiếp từ hỏa giá thượng bắt lấy hai điều thọ chân một tay cầm một cái cũng không sợ năng một bên cắn một mồm to trước cắn lại nói Trăm giảm hạo kia phảng phất đói bụng tám trăm năm cơ khát bộ dáng, làm lạc cửu lê cùng lạc giật hàn, đều thập phần có an ý vặn mèo đầu. Kỳ thật bọn họ cùng hắn, thật sự không thân. Ba người mới vừa đem thịt nướng giải quyết, núi non chỗ sâu tròn, liền vang lên một tiếng cực kỳ cao vút ứng minh. Kia thanh nhưng kêu lên sau, ba người dưới chân đại địa, tửa cũng hơi hơi rung động, theo sau, tiếp theo một tiếng lại một tiếng, hết đợt này đến đợt khác rung trời thú giống vang lên. lạc cửu lê mày một hợp lại này núi non nội quả nhiên có dị thường vốn dĩ lạc cửu lê là không nghĩ đi quản nhưng trong đầu uổng phí vang lên quen thuộc thanh âm làm nàng thân mình chấn động tiểu bệ hạ chỗ đó đổ vật đối với ngươi rất có chỗ tốt kim quang trận lóe lạc cửu lê trên vai liền nhiều một con kim sắc mèo con giống thiên lạc cửu lê mắt phượng run rẩy vui sướng ra tiếng nửa năm trước giống thiên hao hết toàn lực đem nàng đưa tới cực vực nơi sau liền lâm vào ngủ say không nghĩ tới hôm nay chính là thức tỉnh chi kỳ thấy lạc cửu lê không có bất luận cái gì động tác giống thiên nhắc tới tiểu béo chảo ở lạc cửu lê trên cổ đẩy một chút tiểu bệ hạ nhanh lên đi chậm cha đều không có một bên lạc giật hàn cùng trăm dặm hạo thấy lạc cửu lê trên vai đột nhiên xuất hiện một con mèo con lại thấy mèo con cùng lạc cửu lê hô động thân mật liền biết này chỉ mèo con là lạc cửu lê ma thú. Chỉ là, này miêu mễ có thể hay không có điểm lược. Rốt cuộc, như vậy tiểu nhân một con. Nhưng cái này ý niệm vừa mới mới vừa hiện lên khởi, giống thiên đột nhiên một quay đầu, giống như trầm phỉ bích Ngô, quét quét hai người, trong mắt khinh thường chợt lóe mà qua. Hai người rõ ràng nhìn đến giống thiên đồng trong mắt khinh miệt, bất đồng với lạc giật hẳn chỉ là hơi hơi như mày, chăm dặm hạo hoàn toàn là vẻ mặt gặp quỷ nhìn giống thiên. Trên mặt biểu tình thay đổi trong ngáy mắt. Kia chỉ mèo con, là ở khinh bị hắn. Ta là cái đi. Hắn đường đường thiên diệu học viện cao tài sinh, liền như vậy bị một con mèo con xem thường. Giống thiên nói núi non chỗ sâu trong có thứ tốt, ca ca, trăm giảm ca, chúng ta đi xem đi. Lạc cửu lê có chút hưng phần nói. Nhìn thấy lạc cửu lê hưng thú tràn đầy, lạc giật Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đến nỗi trăm giảm hảo ý kiến sao. Hai người đều đi. hắn có thể không đi theo sao. Ba người cưới một sừng thú, hướng núi non chỗ sâu trong xuất phát. Dọc theo đường đi, bởi vì giống thiên cố tình đèm trên người uy áp tất cả liếm khởi, cho nên ba người càng hướng nội thâm nhập, càng gặp được rất nhiều rất nhiều ma thú. Rồi sau đó mặt, là cửu lê tử giống thiên trong miệng biết được, giống thiên lần này gần như nửa năm ngủ say, nhờ họa được phúc, thú cấp lần thứ hai tiêu thăng. Hiện giờ giống thiên, đã là thần thú ba cấp. Mà đối với như vậy kết quả, lạc cửu lê vui vẻ rất nhiều, không khỏi có điểm buồn bực. Vì mao giống thiên thăng cấp, dễ dàng như vậy. Còn so nàng mau nhiều như vậy. Này không khoa học a Nàng ở bên ngoài liều sống liều chết, mới đến linh sư thất cấp. Linh sư thất cấp, đổi thành thú cấp, cũng liền tiên thú thất cấp thôi, vẫn là so giống thiên thấp một đầu. Chẳng lẽ kia gì gì phượng hoàng huyết mạch là giả. Mà lạc cửu lê loại này buồn bực cảm xúc. trực tiếp thông qua linh hải truyền cho giống thiên giống thiên sửng sốt lập tức tặng bao tiểu bệ hạ ngươi hoài nghi gì đều không thể hoài nghi ngải cao quý huyết mạch lạc cửu lê khu kỳ thật nàng liền tùy tiện ngẫm lại trên đường mọi người gặp không ít ma thú trong đó thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai đầu giá thấp tiên thú hôn loạn ở trong đó hơn nữa này đó ma thú đều là hướng tới một phương hướng chạy đi nhìn rất nhiều rất nhiều ma thú Lạc Cửu lê mắt vượng hơi lượng, giống thiên, núi non bên trong có cái gì thứ tốt. Giống thiên đại mắt lóe lóe, coi như thiên điệu dị bảo, dù sao đối hiện tại có chút suy nhược tiểu bệ hạ tới nói, là thứ tốt. Lạc Cửu lê khỏe miệng vừa kéo, có chút suy nhược. Nàng nơi nào yếu đi? Ách! Hảo đi, nàng thừa nhận thực lực của nàng ở cực vực nơi bên trong, là có điểm không đủ xem. Nhưng, cũng không đến mức lưu lạc đến suy nhược đi. Đi tới đi tới, lạc cửu lê rõ ràng cảm giác được, dưới tòa một sừng thú hơi thở, càng ngày càng hỗn độn, thậm chí liền thân hình bắt đầu run rẩy lên, như là ở sợ hãi cái gì. Nghiêng mắt, lạc cửu lê nhìn về phía phía sau lạc giật hàn, ca ca, này một sừng thú không thể ngồi, chúng ta. Lạc cửu lê nói còn chưa nói xong, dưới tòa một sừng thú, đống nhiên trước chân gặp lại, chỉnh đầu quỷ trên mặt đất. Lạc giật hàn mắt đen dùng mình. ở một sừng thú xuất hiện khác thường đệ nhất nháy mắt đem lạc cửu lê cả người bế lên rồi sau đó chân ở một sừng thú nệm ghế thượng vừa giẫm, mang theo lạc cửu lê vững vàng rơi xuống đất ba người từ tầng tầng rậm rạp bụi cỏ cây cối chung xuyên ra trước mắt tầm mắt rộng mở thông suốt cách đó không xa một mặt trên vênh tuyệt bích cao lập dựng lên kia bóng lói mặt giống như là bị người dùng một dịu lưu loát tức chém mà thành giờ phút này tuyệt bích dưới Tụ tập mật ma ma ma thú đàn. Hơi ám trên bầu trời, cũng có không ít phi hành loại ma thú, đang không ngừng xoay quanh. Ly vách tường ly ước 15 mễ chỗ có một con màu đen con ưng khổng lồ, con ưng khổng lồ bối sinh bốn cánh, hình thể cực đại, bốn cánh triển khai, ước chừng có gần 10 mét. Giờ phút này, kia màu đen con ưng khổng lồ chính không ngừng vùng vây bốn cánh, canh giữ ở nơi nào đó, mà lạc cửu lê mắt sắc nhìn đến, điểm điểm bạch lượng tinh quang. từ con đường khổng lồ phía sau phiêu giật mà chỗ kia là cái gì đó là song sinh dị linh hoa quả tiểu bệ hạ đây là chờ hạ chính ngươi một người muốn đi lấy đồ vật giống thiên trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ nghiêm túc lạc cửu lê giật mình chính mình một người đi lấy mà thực mau lạc cửu lê liền minh bạch giống thiên dụng ý không khỏi cười nhẹ một tiếng hảo màn đêm dần dần buông xuống rơi rụng ở núi non nội ánh mặt trời chậm rãi đi mà biến mất trong bóng đêm núi non, giờ phút này lại là náo nhiệt phi phạm. Kia từng tiếng cực kỳ hưng phấn ma thú chi giống, liền thành một khúc trào dâng giai điệu, tựa lệnh đại địa đều vì này run rẩy. Bất quá giống thiên, ngươi đến đem kia bộ bá thiên nguyễn sư kim giáp cho ta tu hảo, bằng không ta mới không đi. Lạc cửu lê nói, ngữ khí có chút ngạo kiểu. Kia chỉ màu đen con lưng khổng lồ, chỉ là khí thế chính là phi phàm, phòng trừng đã đạt tới thần thú cấp bậc. mà nàng Huyền Linh cấp, vốn dĩ liền không có nhân ra cao, nếu là không có thu giáp, nàng sức chiến đấu chẳng phải là còn muốn rơi xuống một đoạn. huống chi, không thấy được vách đứng dưới, kia rậm rạp ma thú sao? Một hai đầu còn hảo thuyết, chính là nơi đó, ít nhất có mấy trăm đầu ma thú. Những cái đó ma thú cấp bậc, nhưng không tính thấp, mà thậm chí có thể nói, có một bộ phận nhỏ còn so nàng muốn cao. Nếu là nàng liền như vậy tiến lên, chết như thế nào cũng không biết. tuyệt không làm không sao cả hy sinh. Điểm này nàng, vẫn luôn là thâm chấp nhận. Không thành vấn đề. Giống thiên đạo, chờ hạ tiểu bệ hạ chính mình cẩn thận một chút, nếu thật sự có vấn đề, lập tức triệt. Lạc cửu lê gật đầu, đương nhiên. Nếu là thật sự đánh không lại, không chạy. Đó là ngốc tử. Mà hai người đối thoại, đều là thông qua linh hải, bởi vậy một bên trăm dặm hạo cùng lạc giật hàn, đều không hiểu được. quay đầu nhìn về phía một bên lạc giật hàn lạc cửu lê ra vẻ vẻ mặt nhẹ nhàng nói ca ca ta qua bên kia trích điểm đồ vật ngươi cùng chăm dặm ca ở chỗ này chờ ta trở lại không được lạc giật hàn không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối theo sau khả năng lạc giật hàn cảm thấy chính mình ngự khí quá mức nghiêm túc phóng nhu thanh âm nói tiểu lạc nhi ngươi muốn cái gì đồ vật ca ca giúp ngươi lấy chính là ngươi không cần qua đi trăm dặm hạo cũng kinh ngạc kinh Vội vàng gia nhập khuyên bảo đội ngũ, đúng vậy. Cửu lê đệ đệ, phía dưới rất nguy hiểm, ngươi muốn trích thứ gì, cứ việc mở miệng, chăm dặm ca giúp ngươi. Phía dưới kia số lượng cực kỳ khổng lồ ma thú đàn, liền hắn đều cảm thấy ra đầu tê dại. Mà vào đi, hắn cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui, huống chi là huyện linh cấp bậc không có hắn cao cửu lê đệ đệ. Giống, giống, từng tiếng cao vút thu giống vang lên. giờ phút này tụ tập ở cách đó không xa ma thú thế nhưng lẫn nhau chém giết lên mà lạc cửu lê nghe thấy được trong không khí phiêu tán một cổ như có như không hương khí nghe tia cổ nhàn nhạt hương khí lạc cửu lê tinh thần chấn động cả người tức khắc cảm thấy thoải mái rất nhiều thứ tốt tiểu bệ hạ mau đi song sinh dị linh hoa quả lập tức liền phải thành thục giống thiên lại lần nữa thuốc giục nói lạc cửu lê mắt phượng dùng mình ca ca Người ở chỗ này chờ ta, ta thật sự thực mau trở lại. Nghiêm túc trong giọng nói, là lạc giật hàn chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc, trong lúc nhất thời thế nhưng làm lạc giật hàn ngần người. Kim quang trật lóe, lạc Cửu lê trên người màu đen áo giáp, đã bị một bộ hoàng kim chiến giáp thay đổi. Chọn bộ chiến giáp lộng lẫy kim hoàng sắc, cùng thâm trầm đen như mực sắc tướng sấn, hai loại cực đoan sắc thái, dung hợp thành trang trọng lãnh. Chiến giáp ngược chỗ sư đầu đồ văn, đặc biệt rất thật. cặp kia căm tức nhìn phía trước bích kim sư trong mắt lộ ra trống không hết thể bờ bãi hình thú hoàng kim miếng lót vai lần thứ hai duệ hóa mà lạc cửu lê dưới chân đặng thú văn hắc kim kim ủng lây dính kiệt ngạo bất khuất gia tính càng là xa hoa đến cực điểm sau lưng sáu kim rực hoa lệ phi thường điểm điểm lộng lẫy kim quang từ khắc họa ở kim rực phía trên đồ văn phập phình mà ra ngạo nghễ mà đứng lạc cửu lê khuôn mặt thượng một mảnh túc xác lộng lây mắt phượng trung lộ ra không gì kiên quyết cả người so bầu trời nắng gắt càng vì loa mắt đoạt tẫn nhật nguyệt quang huy Nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh ngây người hai người lạc cửu lê trên mặt treo lệnh nhân tâm an cười nhạt ca ca trăm dặm ca các ngươi ở chỗ này chờ ta sau khi nói xong lạc cửu lê sau so lưng sáu kim dự chấn động cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang xông ra ngoài hơn nửa ngày sau trăm dặm hạo mới hồi phục tinh thần lại Một đôi tinh mục trừng đến lão đại, run rẩy vương tay, chỉ vào kia nói hướng vách đá chạy đi lộng lây kim quang. 9. cửu lê đệ đệ Giật hàn, cửu lê đệ đệ trên người kia bộ thú giáp. Câu nói kế tiếp, hoàn toàn màng ăn. Có lẽ nói, hiện tại trăm giảm hạo, đã kích động đến không biết nên nói cái gì. Kia bộ thú giáp phát ra năng lượng, tuyệt đối không yếu. Hắn có loại cảm giác, cửu lê đệ đệ kia đầu khế ước ma thú, đã đạt tới thần thú cấp bậc. Thần thú cấp bậc, chính là đại linh sư cấp bậc. Nhưng trừ này này ở ngoài, giống như còn nhiều ti cái gì, nhiều ti để cao lực lượng cái gì. Ma kia, hắn lớn mật suy đoán, có thể là huyết mạch. Kia đầu ma thú huyết mạch, cũng không đơn giản. Lạc giật hàn cũng là đột nhiên một hồi thần, mắt đen co rụt lại, liền phải nhấc chân cùng qua đi. Lại thấy trước mắt lộng lấy kim quang trật lóe, một cái ước tám, 9 tuổi xinh đẹp tiểu nam Hải liền che ở hắn trước người. tiểu nam hải diện mạo đến vì tinh xảo xinh đẹp cho dù dung nhan non nớt nhưng tiểu nam hải giữa mày lại ngầm một mạt quyến cuồng khí phách cặp kia bích sắc trong mắt lắng động lại cơ trí, một đầu như mặt trời mới mọc lóa mắt kim sắc tóc dài bị tiểu xảo tử kim quan cao cao thúc khởi mà tiểu nam hải trên người một bộ kim sắc hoa văn trường bảo chính là bị hắn xuyên ra một loại kiêu ngạo phóng đãng hương vị lại là quỷ dị hài hòa giống thiên xuất hiện Lệnh lạc giật hàn cùng trăm dặm hạo đều là sử sốt. Ở đối thượng cặp kia bích sắc mắt khi, hai người nháy mắt minh bạch cái gì? Đây là, nàng khế ước ma thú. Chỉ là, thú giáp hóa lúc sau, ma thú cư nhiên còn có thể đơn độc ra tới. Này, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Nhưng lạc giật hàn, giờ phút này lại không rảnh lo nhiều như vậy, tính toán vòng qua giống thiên, đi tìm lạc cửu lê. Giống thiên tay nhỏ cánh tay một hành. Xinh đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt nhỏ thượng, một mảnh ngưng trọng, ngươi, không thể qua đi. nó nớt đầu ngâm trùng, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm, lệnh lạc giật hàn bước chân, hơi hơi dừng một chút. Mắt đen lạnh lùng, lạc giật hàn như hỏa khuôn mặt thượng, hàn băng mông phụ, tránh ra. Một bên trăm dặm hạo, thấy một lớn một nhỏ thế nhưng rằng có, lại còn có tản ra từng trận khói thuốc súng bị, lập tức đứng ở hai người trung gian. Trăm dặm hạo bất đắc dĩ. Bình tĩnh một chút, đều là người một nhà. Hắn cái này người điều giải dễ dàng sao. Tránh ra, lạc giật hàn thanh âm, căng là rét lạnh vài phần. Mà hắn cả người kia cổ xa cách lạnh nhạt chi khí, ở trong nháy mắt, bị nhàn nhạt lệ khí thay thế được. Biết rõ lạc giật hàn trăm giảm hạo, trong lòng lộ bột một chút. Giật hàn, sinh khí. Bị tia cổ lệ khí chấn động, chăm giảm hạo một chút một chút dịch khai bước chân, ngượng ngùng nói, giật hàn. Ngươi bình tĩnh một chút, thấy trăm dặm hạo rời đi vị trí, lạc giật hàn cũng không đi quản giống thiên, từ bên cạnh vòng qua đi. Giống thiên bích mô trầm xuống, khoanh tay mà đứng, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng lao thành đến đáng sợ, ngươi hiện tại qua đi, không phải giúp nàng, là hại nàng. Sẽ làm nàng về sau chết không có chỗ chôn Cuối cùng một câu ngữ khí, rất nặng rất nặng, ngạnh sinh sinh làm lạc giật hàn dừng bước chân. Bên này lạc cửu lê lao tới sau. thẳng hướng về tuyệt bích thượng kia chỉ con lưng khổng lồ tập qua đi kia con lưng khổng lồ thân hình ước có tam bốn mê cao hai song bốn cánh toàn bộ triển khai có thể đạt tới hơn mười mễ hắc ưng cả người lông chim cực kỳ đen bóng rồi lại giống như lưới dao sắc bén sắc bén ở trong đêm đen lập lọe làm cho người ta sợ hãi hàn mang mà hắc ưng cặp kia móng nuốt càng là cường kiện hữu lực mỗi một cây đều ước chừng có nửa thước trường cực kỳ giống đem đem thu hoạch tánh mạng loan đao lạc cửu lê xuất hiện lệnh vốn là sao động thú đàn càng thêm cuồng bạo kia trăm đầu ma thú lại là đồng thời dừng lại chém giết động tác đồng thời nhìn phía lạc cửu lê cái này ngoại lai kẻ xâm lấn từng đôi hung lệ thú đồng chung, lộ ra màu đỏ tươi mang ly lạc cửu lê so gần những cái đó ma thú đã bắt đầu nhào lên tới mắt phượng sầu trầm lạc cửu lê phía sau sáu kim dược đột nhiên chấn động chính là làm nàng tránh đi kia vài đạo chạy như bay mà đến phong chi nhận kia canh giữ ở song sinh dị linh hoa quả biên bốn cánh hắc ưng, thấy lạc cửu lê không có bị đánh rơi đầu chim ưng một ngưỡng một tiếng lảnh lót thương minh vang vọng núi non một chúng phi hành ma thú ở kia thanh nhưng minh sau thế nhưng đồng thời hướng tới lạc cửu lê đáp xuống kim hỏa liên lâm thế lạc cửu lê tay phải vừa nhấc phía trên giữa không trung lập tức trải ra khai một con hoa lệ đạm kim sắc tơ lụa một đóa lại một đóa ngưng tụ đến cực kỳ tinh tế kim sắc hoa sen mang theo mê hoặc nhân tâm yêu chị nhanh chóng nở rộ ngay sau đó nở rộ ra khoảnh khắc quang hoa kim liên bay nhanh rơi xuống hướng tới không trùng trên mặt đất ma thú ném tới giống giống hôn loạn phẫn nộ cùng thống khổ tiếng hô chấn động thiên địa những cái đó bị kim hỏa liền gây thương tích ma thú nhìn lạc cửu lê thú mục điên cuồng màu đỏ tươi tấn hiện người trước ngã xuống người sau tiến lên nhằm phía lạc cửu lê trong khoảng thời gian ngắn Thế nhưng nhanh chóng đem lạc cửu lê ba tầng, ngoại ba tầng vây quanh lên. Tay phải hư không một chảo chảo, lạc cửu lê dẫn theo bá thiên kim thường, đột nhiên hướng phía trước sườn phương một chỗ, ma thú số lượng ít địa phương tiến lên, ý đồ ở nơi đó sẽ mở một cái đột phá khẩu. Một đạo hồng quang từ ma thú đàn trung chạy như bay mà ra, lấy cực hạn hung tàn chi thế hướng về lạc cửu lê đánh tới. Nhận thấy được phía sau sát khí xuất hiện, lạc cửu lê nhanh chóng vừa quay đầu lại, tay trái vừa nhấc Một mặt nóng rực dị thường tường ấm, nháy mắt ngưng tụ. Lạc cửu lê ở sau người tạo mặt tường ấm sau, liền không có đi quản phía sau. Bởi vì nàng phía trước mấy đầu gió mạnh thanh lang, đã hướng nàng khởi sướng công kích mãnh liệt. Mà ra chăng lạc cửu lê đoán trước chính là, kia nói đột nhiên xuất hiện đỏ đậm tường ấm, cũng không có lệnh kia đạo hồng quang có phần hào tạm dừng. Mà lạc cửu lê, đang nghe đến phía sau một tiếng thê liệt kêu rên sau. Liền rắc một cổ mánh liệt sát khí hướng chính mình trái tim trô đánh tới. Mắt phượng ngưng ngưng, lạc cửu lê nhanh chóng xoay người, đem bá thiên kim thương hoành ở ngực. Tiếp theo tức kia nói đỏ đậm trung mang theo đen nhánh quang đoàn, hung hăng đánh vào bá thiên kim thương báng xuống thượng. Trong mày, lạc cửu lê cảm thấy nàng hai điều cánh tay, đều bị chấn đến hơi hơi tê dại. Bất quá lúc này, nàng lại là bất chấp nhiều như vậy, bởi vì nàng quay người lại, liền đem chính mình phía sau. không ở mấy đầu gió mạnh thanh lang lang trào dưới thiên hỏa bảy nghìn bảy cái to lớn hòa trận chợt xuất hiện ở lạc cửu lê bên người đem nàng bao quanh vây quanh thành nghiêm mật bảo hộ chi thế Hỏa cầu như mũi tên hơi lệnh vây quanh lạc cửu lê ma thú tản ra một chút không gian ở chỉ là một cái trước mắt chúng ma thú các loại thú kỹ liền hướng thủy triều vào tới mang theo hôi hổi sát khí thẳng bức lạc cửu lê cách đó không xa ánh lửa tận trời cùng với các loại mang theo hơi mang thu kỹ, tựa đem bao phủ ở kia phương thổ địa thượng hắc ám, đều tất cả xua tan. nhìn cách đó không xa càng ngày càng kịch liệt tình hình chiến đấu, trăm dặm hạo một lòng càng huyền càng cao, ánh mắt chói chặt kia phương, trong mắt khẩn trương, nhìn không sót gì. giống thiên cùng lạc giật hàn hai người đều không có xoay người, đưa lưng về phía đứng. lạc giật hàn rũ đặt ở bên cạnh người tay dần dần nắm thành quyền, khẩn lại đưa, tung lại khẩn. Như là đang liều mạng áp lực cái gì? Mà giống thiên, bích mâu nhìn phía phương xa, tựa ở kia hư không chỗ, thấy được không lâu trước đây thức tỉnh truyền thừa trong chi nhớ, kia chẳng có một không hai chi chiến. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có thể hộ nàng bao lâu? Một năm? Mười năm? Trăm năm? Vẫn là ngươi cho rằng, ngươi có thể một tấc cũng không rời hộ nàng cả đời. Một câu lại một câu, hung hăng mà đập vào lạc giật hàn trong lòng. Lạc giật hàng trên mặt thần sắc khó lường, cặp kia hát mâu trùng, hình như có phong vân ở kịch liệt kích động, sinh thời, ta đều sẽ khuynh tấn sở hữu, hộ nàng bình an. Thanh tuyển tiếng nói chung, lộ ra thể sống chết bất hối kiên định, tự tự hữu lực. A. Giống thiên cười lạnh, ở cực vực nơi chung thực lực của ngươi tính đứng đầu, nhưng như là ở cánh đồng hoang vu đỉnh bên kia đâu. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể bị gọi cường giả sao? Vẫn là ngươi cho rằng... Nàng chỉ cần ngốc tại này nho nhỏ cực vực nơi là đủ rồi, cho rằng nàng liền cam tâm cực hạn với một góc, cho rằng bên ngoài trời cao biển rộng, toàn bộ cùng nàng không quan hệ. Lạc giật hàn trên mặt huyết sắc, theo giống thiên nói, dần dần tối lui. Mà giống thiên, thấy lạc giật hàn không nói gì, môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, cặp kia nhìn hư không chỗ bích mâu, hiện ra tranh bá thiên hạ quyết tâm. Từ nhỏ bệ hạ sinh ra khi đó. Tự nàng lưng beo tộc của ta kiêu ngạo thời khắc đó khởi, nàng cũng đã không có bất luận cái gì đường lui. Ngươi đau lòng nàng, luyến tiếc nàng chịu một đinh điểm thương tổn, nhưng ngươi thật sự cho rằng, đây là chính xác bảo hộ phương thức sao. Sai. Mười phân sai. Giống thiên đạo. truyền kỳ ma thú hoàng tộc, hoặc là bước ra huy hoàng, hoặc là thi cốt vô tổn. Nhận thấy được phía sau người hơi thở cực độ không xong giống thiên bích mô nhíu lại, ngươi cương chiều. ngươi quá mức khẩn trương theo ý của ngươi mọi việc toàn lấy nàng vì an bảo hộ những cái đó kỳ thật đều là một phen đem vô hình lưỡi dao sắc bén chỉ biết đem nàng tức tức đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu cuối cùng làm nàng chết không toàn thây chết không toàn thây lạc giật hàn thân hình đột nhiên chấn động hắc mâu chung rễ rủa tràn đầy hốc mắt mà cảm xúc kích động hắn lại không có chú ý tới giống thiên phía trước nói câu kia tiểu bệ hạ cùng lưng bèo tộc của ta kiêu ngạo đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến mẫu thân trong lòng ngực kia đoàn nho nhỏ nàng khi để ý đầu kia cổ rung động lần đầu tiên hiện lên khi hắn liền âm thầm lập hạ lời thề cuộc đời này hắn muốn dốc hết sức lực hộ nàng vô ưu phải vì nàng khởi động một mảnh không có mây đen trời xanh hắn mười mấy năm bất biến bảo hộ phương thức hiện giờ lại bị cáo chi hắn sai đến thái quá sai đến hoang đường hắn lại là ở từng bước một đem nàng bước hạ huyền ngay đem hắn từng lập trí phải dùng cả đời bảo hộ nàng hướng địa ngục bước đi không hắn không phải cực vực nơi này phiến nho nhỏ lĩnh vực tuyệt đối không phải là tiểu bệ hạ trung điểm cương giả tranh bá người thắng làm vua người thua làm giặc hiện giờ nàng muốn tuyệt không phải giống ngươi như vậy bất kể hậu quả bảo hộ nàng muốn là có thể làm nàng biến cường khảo nghiệm nàng yêu cầu trưởng thành giống thiên chậm rãi xoay người hiện tại nàng sở chịu thương lưu huyết Sẽ vì về sau nàng, nhiều tranh thủ một phương sinh tồn không gian. Như vậy, ngươi còn muốn qua đi sao? Giống thiên nhẹ giọng hỏi. Trần tinh đại lục cuối cùng một trận chiến, hắn đem từ nhỏ bệ hạ chỗ đó được đến một kia truyền kỳ thú lực, phát huy tới rồi cực hạn. Mà hắn không nghĩ tới chính là, ở hắn hao hết toàn lực đem tiểu bệ hạ tiễn đi sau, ở hắn ngủ say nửa năm lúc sau, hắn tự thân thể trước, bị tiểu bệ hạ kia ti truyền kỳ thú lực, một tấc tức cải tạo. Nửa năm thời gian, không chỉ có làm thực lực của hắn lại lần nữa rời nhảy, càng làm cho hắn đã xảy ra lần thứ hai dị chủng biến hóa. Vốn dĩ đã sớm thành niên hắn, lại là lui trở lại ấu niên kỳ. Mà tuy rằng lui trở lại ấu niên kỳ, nhưng hắn lại phát hiện, hiện giờ hắn huyết mạch độ tinh khiết, so với trước kia, chỉ có hơn chứ không kém. Đúng vậy, thuần hóa huyết mạch. Tăng lên trong huyết mạch thẩn chứa năng lượng. Theo huyết mạch thuần hóa, Hắn tiềm tàng truyền thừa ký ức hoàn toàn mở ra. Mà hắn, ở theo truyền thừa ký ức hoàn toàn mở ra, hắn thấy được đời thứ nhất bích mô hoàng kim sư tử vương ký ức, thấy được kia chẳng có một không hai chi chiến băng sơn một góc. Có một không hai chi chiến, kinh thiên động địa, Kia, mới là chân chính khôn sống ngấm chết. Ở kia chàng đại chiến Trung vô số bệ hạ như vậy ngã xuống, vô số cường giả từ đây biến mất. Cường giả vi tôn, khôn sống ngấm chết. Trước nay là như thế. Thẳng đến thời khắc đó, hắn mới bừng tỉnh kinh giác, nguyên lai bọn họ nhất tộc huyết mạch thực lực, vẫn luôn ở đi tới đường xuống dốc. Ẩn chứa ở trong huyết mạch năng lượng, theo đời đời truyền thừa, lại là đang không ngừng bị suy yếu. Nếu là nhậm này phát triển, số đại lúc sau, bọn họ bích mâu hoàng kim sư tử vương nhất tộc, sẽ cùng ma thú bình thường vô dị. Mà may mà, may mà hắn gặp tiểu bệ hạ, là nàng, giàu có hắn chân chính tân sinh. nay một đường, cho dù chú định mưa xa gió giật, cho dù chú định sấm sét âm ầm, nhưng hắn sẽ vẫn luôn bồi ở nàng bên cạnh. Vì báo kia ân, càng vì chiêm ngưỡng truyền kỳ ma thú hoàng tộc phong thái, nàng vốn là nên đứng ở kia cực hạn hoàng tòa đỉnh. trong mắt bát khôn kể thống khổ, lạc giật hàn giống chúng ma chú bên hai không ngừng vang lên giống ngày mới mới vừa nói qua mỗi một câu. hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể hộ nàng một đời an khang, nhưng đảo mắt lại phát hiện. Năm đó cái kia theo sau lưng mình, không ngừng ngọt nị nị kêu ca ca nhân nhi, ở hắn không biết thời điểm, trở nên kiên cường, trở nên độc lập, trở nên không hề yêu cầu hắn. Nếu là có thể, hắn tình nguyện nàng như cũ ngây thơ hồn nhiên, mà không phải hiện giờ như vậy kiên cường đến làm người đau lòng. Như vậy, ít nhất nàng có thể thiếu chịu chút khổ. Hay không, thật là thế đạo tàn khốc, làm nàng không thể không trưởng thành lên. Chỉ là... lạc giật hàn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến lạc cửu lê sớm đã không phải nguyên lai nàng đương vương giả trở về thời khắc đó đương tàn hồn dung hợp thời khắc đó phát ngọc chú định phong hoa triển lộ Với anh một đóa đạm kim sắc mây nấm, ở ba người cách đó không xa bước lên khai lạc cửu lê đem bên người ma thú đánh tan lúc sau không quan tâm nhanh chóng hướng tới kia đầu bốn cánh màu đen con lưng khổng lồ vọt qua đi vừa mới nàng ngửi được trong không khí kia cổ đặc thù hương khí Tựa hồ có nồng đấm rất nhiều. Phòng trừng song sinh dị linh hoa quả thành thục, cũng là tại đây vài phút trong vòng sự. Trong mắt hàn mang tụ tập, lạc cửu lê cho mày, tay phải vung lên, dùng bá thiên kim thương đánh tan một đạo sắc bén lươi dao gió. Kim ủng ở một đầu liệt diễm hổ đầu hổ thượng vừa dẫm, lạc cửu lê lưu loát xoay người, tránh thoát mấy đầu từ các phương hướng phát lại đây ma thú. Hòa phượng niết bàn. Một tiếng lảnh lót phượng mình, vang vọng núi non. Lạc cửu lê dưới chân thật lớn hỏa trận xuất hiện, theo sau một đầu lục vĩ hỏa phượng hoàng, từ hỏa trong trận lao ra. Mắt phượng dùng mình, lạc cửu lê nhanh chóng nhảy, cả người chạm thượng hỏa phượng hoàng trên đỉnh đầu. Hỏa phượng hoàng hai cánh một phiến, hai cuốn cực kỳ nóng rực lửa cháy, từ hai cánh chỗ gào thét mà ra, vây quanh ở hỏa phượng hoàng chung quanh ma thú, lại lần nữa lui tán. Mà lạc cửu lê, lại là thừa dịp lúc này, ra cháy phượng hoàng cấp tốc đi phía trước phóng đi đem ma thú vòng vây một góc, ngạnh sinh sinh sẽ rách một cái khẩu tử. kia đầu bốn cánh màu đen con lưng khổng lồ, thấy lạc cửu lê cư nhiên phá vây ra tới, kia cực kỳ ngâm đen lưng trong mắt, lãnh quang càng sâu. bốn cánh đồng thời một phiến, bốn viên nước người trưởng thành đầu lớn nhỏ màu đen năng lượng cầu, tự hắc gương cánh chim trước đồng thời ngưng tụ thành. tiếp theo nháy mắt, màu đen năng lượng cầu mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng lạc cửu lê đánh tới. sau lưng sáu kim dược chấn động. lạc cửu lê từ hỏa phượng hoàng trên đầu nhảy lên cực nhanh tránh đi kia bốn viên màu đen năng lượng cầu mà kia đầu hỏa phượng hoàng mắt phượng hưởng phí mạ lên một tầng thần bí mật kim chi sắc trình đầu hỏa phượng hoàng hóa thành một con to lớn hỏa chi mũi tên đụng phải kia bốn viên màu đen năng lượng cầu Và anh đất dung núi chuyển vang lớn đinh thái nhức óc. từng vòng năng lượng dao động từ hỏa phượng hoàng cùng màu đen năng lượng cầu va chạm trung tâm bay nhanh khuyết tán khai thế nhưng làm phạm vi trăm mét cây cối thế nhưng số bẻ gãy mà một ít thú cấp không cao lắm ma thú trực tiếp bị kia năng lượng dư ba chấn đến ngay cả lên sức lực cũng đã không có va chạm địa phương ở kia chỉ hỏa phượng hoàng biến mất ngay sau đó một cái thật lớn hỏa trận nhanh chóng xuất hiện một khác đầu càng vì uy vũ hỏa phượng hoàng từ hỏa trong trận hí vang mà ra xông thẳng hướng cách đó không xa kia đầu bốn cánh màu đen con lương khổng lồ kia đầu bốn cánh màu đen con lưng khổng lồ hiển nhiên không có dự đoán được sẽ có như vậy biến cố cực kỳ ngăm đen lưng trong mắt hiện ra nùng liệt kinh ngạc nhiên đúng là kia con lưng khổng lồ chợt loại thần nó liền bị cấp hướng hỏa phượng hoàng hung hang đụng phải vừa vặn thế liệt hí vang vang lên con lưng khổng lồ hơn phân nửa cái thân hình thượng đen bóng lông chìm bị hỏa phượng hoàng trên người lửa cháy toàn bộ trước tiêu mà lạc cửu lê thậm chí có thể nghe thấy được một cổ như có như không mùi khét khảo ưng thịt kia con ưng khổng lồ ưng trong mắt hung quang bạo trướng thế nhưng miệng phun nhân ôn nhân loại ngại dám mạo phạm ngô hoàng chi huy, tìm chết hàng tỷ loài chi bay toàn lấy phượng hoàng vi tôn mà lạc cửu lê chiêu này nguyễn linh chi kỹ thật thật tại tại mạo phạm phượng hoàng chi huy, huống chi bị thương hắc ưng đem xong sinh dị linh hoa quả dâng lên buồn thiếu tha cho người một mạng lạc cửu lê kiêu ngạo mở miệng ngữ khí cuồng vọng đến cực điểm kia bốn cánh màu đen con ưng khổng lồ ưng mục đột nhiên trưởng cả người bạo ngược chi khí nháy mắt trướng hiển nhiên là bị khí chứ mà bốn cánh hắc ưng trên người bị trước tiêu lông chim giờ phút này lại là nhanh chóng tân sinh bất quá là một lát bốn cánh màu đen con ưng khổng lồ lông chim liền cùng ngay từ đầu vô dị nho nhỏ nhân loại dám ở chỗ này khẩu suất cùng luôn tìm chết bốn cánh màu đen con ưng khổng lồ giận theo sau con ưng khổng lồ bốn cánh chấn động Cánh thượng đen bóng lông chim, thế nhưng đột nhiên triệu lạc Cửu lê bắn xuyên qua. Kia cực kỳ ngăm đen lông chim, giống như một phen đem lợi kiếm, mang theo từng trận trận gió, chỉ vào lạc kiểu lê trái tim chỗ. Mắt phượng nhăn trầm, lạc Cửu lê sau lưng sáu kim rực chấn động. Cả người lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ, tránh đi kia hơn 10 phiến, giống như lợi kiếm sắc bén đại hình màu đen lông chim. Nhưng bởi vì sắc trời đen nhánh, không trung ám như vẩy mực duyên cớ Nào đó chỉ có ước móng tay phiến lớn nhỏ lông chim, lạc kiểu lê căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể toàn bằng cảm quan. Cảm giác được thân thể các nơi, thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ đau đớn, lạc kiểu lê mày hơi hợp lại, tay phải nhanh chóng vừa nhấc thiên hỏa bảy nghìn. Bảy cái mang theo đạm kim to lớn hỏa trận, đem bốn cánh màu đen con ưng khổng lồ bao quanh vây quanh. Vô số nhiễm điểm điểm kim sắc hỏa cầu, từ bảy cái hỏa trong trận bay ra, hung hăng tạp hướng bốn cánh màu đen con ưng khổng lồ mà lạc cửu lê lại thừa dịp lúc này phi thân đường vòng con lưng khổng lồ phía sau tuyệt bích chỗ tuyệt bích phía trên một đóa màu trắng gạo tiểu hoa theo gió lay đậu tinh bọc hai quả ước trẻ con nắm tay lớn nhỏ linh quả điểm điểm nhu hòa màu trắng ánh sáng giờ phút này đang từ kia màu trắng linh quả trung tản mắt ra mà đương lạc cửu lê tới gần kia cây song sinh dị linh hoa quả kia cổ lệnh nàng tinh thần vì này chấn động hương khí càng thêm nồng đậm kim diễm liên hoàn phòng ngự theo giọng nói rơi xuống năm mặt đạm kim sắc tường ấm tự lạc cửu lê chung quanh ngưng tụ mà ra lấy vách đứng vì một mặt còn lại năm mặt đạm kim tường ấm nhanh chóng đua thành một cái nho nhỏ hình vông đem lạc cửu lê cùng kia cây song sinh dị linh hoa quả đều bao phủ ở bên trong mà kia một mặt mặt tường ấm sở nhiễm kim sắc thế nhưng so dị vãng đều phải nùng liệt tường ấm bên cạnh không khí hơi hơi vạt mẹo lấy năm mặt tường ấm vì trung tâm Ở kim tường ấm sau khi xuất hiện, bốn phía lại lần nữa ngưng tụ ra hơn 10 mặt đỏ đậm lửa cháy tương ấm. Chờ bốn cánh màu đen con lưng khổng lồ từ kia bảy cái to lớn hỏa trận lao ra sau, trước mắt kia bao phủ song sinh dị linh hoa quả tầng tầng lớp lớp chúng tương ấm, lệnh con lưng khổng lồ cơ hồ khí ngất xịu đi. Chính mình cực cực khổ khổ, thủ lâu như vậy song sinh dị linh hoa quả, mắt thấy liền phải thành thục, hiện tại thế nhưng bị một cái đáng giận nhân loại chui chỗ trống. bốn cánh màu đen con ưng khổng lồ chuông đồng đại hai mắt chừng giống như thoát khung mà ra ưng trong mắt bốc cháy lên ngập trời lửa cháy nhân loại ti bỉ ngựa đầu một tiếng hy vang bốn cánh màu đen con ưng khổng lồ hai cánh đột nhiên gỗ một viên lại một viên màu đen năng lượng cầu tự con ưng khổng lồ cánh tiêm chỗ nhanh chóng ngưng tụ bành trướng theo sau lấy pha phong chi thế hướng tới chúng tưởng ấm ném tới vênh vênh vênh vài lần cam màu đỏ tường ấm bị màu đen năng lượng cầu đánh tan điểm điểm hồng lượng ánh lửa phiêu tán vì kia sâu thẳm núi non thêm một phần khác mỹ cảm mà bốn cánh màu đen con ưng khổng lồ thấy chính mình một kích cư nhiên còn không có đem tường ấm toàn bộ bài trừ tức khắc cực đại ưng mục dần dần nổi lên màu đỏ tươi khổng lồ ưng khu thượng ẩn ẩn bao phủ một tầng hát mang bốn cánh hắc ưng thật lớn ưng miệng một trường, một viên ước thành nhân đầu lớn nhỏ màu đen năng lượng cầu nhanh chóng ở ưng trong miệng bành trướng cuối cùng thế nhưng tăng tới 2 mét lớn nhỏ. Chạy như bay mà ra kia viên thật lớn màu đen năng lượng cầu, mặt ngoài thỉnh thoảng có màu đen năng lượng trùm tia sáng thoán động, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Mà đương con lưng khổng lồ miệng phun ra năng lượng cầu thời khắc đó, vẫn luôn tụ tập ở tuyệt bích chung quanh ma thú, lại là đồng thời quay đầu chạy trốn, trong mắt đều là mạn thượng sợ hãi. Kia tốc độ muốn nhiều mau liền có bao nhiêu mau Đương năng lượng cầu tạp thượng nhất ngoại tầng kia mặt cam rực rỡ từng khi, kia màu đen năng lượng cầu, chẳng qua là một đốn, theo sau phá tường mà vào, đụng phải đệ nhị mặt tường ấm. Một tầng lại một tầng, thế nhưng đem sở hữu cam màu đỏ tường ấm, đều đánh vỡ. Mà cuối cùng, màu đen năng lượng cầu hung hăng mà đánh vào, nhất nội tầng kia một mặt đạm kim sắc tường ấm thượng. Và anh, lây động thiên động tiếng vang, vang vọng cả toàn núi non. Đạm Kim Tường ấm nội lạc Cửu Lê, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, cặp kia mắt tựa cũng ở trong nháy mắt tối sầm rất nhiều. Nhanh chóng giơ tay, Lạc Cửu Lê đem trước người càng ngày càng loãng Đạm Kim Tường ấm, bay nhanh thêm hậu Đạm Kim Tường ấm ở ngoài, thật lớn màu đen năng lượng cầu ở Đạm Kim Tường ấm trên mặt, không ngừng bay nhanh chuyển động. Mà theo kia màu đen năng lượng cầu không ngừng chuyển động, năng lượng cầu thể tích rõ ràng càng ngày càng ít Nhưng năng lượng cầu kia chuyển động tốc độ, lại là căn bản không có chậm lại, thậm chí càng chuyển càng mau, rất có nhất cử phá tan đạm kim tường ấm tư thế. Đạm kim tường ấm nội lạc Cửu Lê, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bên môi trượt xuống một đạo yêu trị huyết tuyến, đỏ tươi cùng tái nhợt, tiên minh đến làm người nhìn thấy ghê người. Mà cách đó không xa, đương kia hai mặt tường ấm xuất hiện, đem song sinh dị linh hoa quả cùng Lạc Cửu Lê, cùng bao bọc lấy khi, giống thiên khỏe miệng đột nhiên vừa kéo Phía trước ở trần tinh đại lục, băng tuyết thanh long thành thủ, tiểu bệ hạ trước với một bước, đem kia băng tuyết thanh long hái được. Vốn dĩ sao loại này thiên địa linh bảo, ấn người bình thường tư duy, tuyệt bức muốn nghiêm túc, muốn tỉ mỉ, đem kia băng tuyết thanh long bằng hoàn thiện phương thức dùng, lấy cầu đạt được tốt nhất hiệu quả. Nhưng là, ngay lúc đó tiểu bệ hạ cư nhiên trực tiếp ăn. Không hề nghĩ ngợi, cư nhiên liền ăn. hắn phòng trừng không chỉ là hán. Ngay cả ngay lúc đó những người đó, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hiện tại, hắn đông nhiên hiện tại, trước mặt này mặt, cư nhiên cùng lịch sử kinh người tương tự. Khu, chỉ mong chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Ma liên ở lạc cửu lê mày càng ninh càng chặt hết sức, vách đứng thượng kia cây song sinh dị linh hoa quả, uổng phí phát ra ra một bó màu trắng ánh sáng. Kia hai quả bị bọc dị quả, ở trong nháy mắt trở nên đỏ đậm như máu, một cổ lệnh nhân thần thanh khí sảng nồng hương. ở vách đứng quanh thân tràn ngập mở ra lạc cửu lê đồng mắt sáng ngời lập tức rối tay đem kia cây đã thành thuộc song sinh dị linh hoa quả nhanh chóng tháo xuống ma liên ở lạc cửu lê vừa mới đem song sinh dị linh hoa quả tháo xuống trong nháy mắt kia nàng phía sau đạm kim tưởng ấm ấm ấm vỡ vụn một viên so với trước càng vì thật lớn màu đen năng lượng cầu đột nhiên chiều lạc cửu lê đánh tới phía sau đặc sệt sắc khí lệnh lạc cửu lê thân hình hơi hơi chấn động thú văn hắc kim kim vùng ở vách đứng thượng hung hăng vừa dẫm lạc cửu lê một cái lộn ngược ra sau, hiểm hiểm tránh đi kia viên màu đen năng lượng cầu. Và anh Màu đen năng lượng cầu đánh vào vách đứng trên mặt, lấy màu đen năng lượng cầu va chạm chỗ vì trung tâm, kia vách đứng trên mặt vết dạ, như mạng nhện trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Theo sau, chỉnh mặt vách đứng, lại là vỡ thành lớn nhỏ không đồng nhất nham thạch khối, chút xuống mà xuống. Mà lạc cửu lê. gần như khi xoa kia viên màu đen năng lượng cầu mà qua bá thiên huyễn sư kim giác hạ, phần lưng da thịt chuyển đến một trận nóng rất đau sáu kim dược chấn động lạc cửu lê nhanh chóng lui cách này phiến khu vực nguy hiểm ánh mắt rừng ở cách đó không xa bốn cánh màu đen con lưng khổng lồ khi vi lăng giờ phút này bốn cánh màu đen con lưng khổng lồ cả người bao vây lấy một tầng cực hạn ngâm đen lượng mang kia hấp mang thậm chí so với kia vô hạo nguyên tám dạ, cũng muốn Hắc thượng vài phần theo kia tầng màu đen lượng mang càng thêm cương thịnh lạc cửu lê trong lòng vô cớ lột bột một chút dự cảm bất tưởng phảng phất là nghiệm chứng lạc cửu lê kia dự cảm một tiếng cực kỳ to lớn vang dội ưng minh vang lên sau kia đoàn hữu lượng hát mang nhanh chóng bạo trướng theo sau không trung phong vân kịch biến bất quá là một lát trời cao phía trên tiếng sâm chân chấn, giống như kinh thiên tiếp theo nháy mắt một đạo bạch lôi từ trên trời giáng xuống hung hăng mà bổ vào kia đoàn hắc mang phía trên. Mà lạc cửu lê mắt phượng trừng, tình huống này, giống như không quá rượu a, Nhìn mắt trong tay đỏ đậm song sinh dị linh hoa quả, lạc cửu lê cắn răng, lại đua một phen đi. Nhanh chóng đem hai viên song sinh dị linh hoa quả từ cánh hoa chung lấy ra, để vào trong miệng, tùy tiện nhai vài cái, lạc cửu lê liền nuốt đi. Thẳng đến song sinh dị linh hoa quả toàn bộ vào bụng, lạc cửu lê cũng không ăn ra. Cặp kia sinh dị linh hoa quả rốt cuộc là cái cái gì vị. Quản hắn nhiều như vậy, lại ăn lại nói. Khu khu, lịch sử, luôn là kinh người tương tự. kia đoàn tiếp được bạch lôi ngăm đen quang đoàn, hưởng phí chấn động. Giây tiếp theo, hắc mang tan đi, con ưng khổng lồ biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, mà thay thế được mà chi chính là, một mặt cao lớn thân ảnh. Một bộ màu đen áo giáp bao vây lấy nam tử to lớn thân hình, nam tử ngũ quan hình dáng cực kỳ thâm thúy. Giống như lưới dao sắc bén sắc bén. Màu đen tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, nhiễm không kềm chế được gia tính, mà cặp kia cực hạn ngăm đen đồng mắt, lộ ra giống như liệp ưng sắc bén, mắt sáng như bốc. lạc cửu lê cả kinh, không nghĩ tới kia chỉ bốn cánh màu đen con ưng khổng lồ, lại là lại lần nữa dị biến. Thánh thú cấp bậc phía trên, ma thú xác thật có thể hóa thành hình người. Nhưng là, nếu chỉ là so thánh thú cấp bậc cao hơn như vậy một chút, đại đa số ma thú, là không muốn hóa hình. Mà này nguyên nhân là, bởi vì khi đó hình người ma thú, vô luận là tốc độ, lực lượng, đều so bất quá dùng hình thú khi thái. Loại này tốn công vô ích sự, có điểm chỉ số thông minh, đều sẽ không lựa chọn. Bất quá, đương vượt qua thần thú tứ giai về sau, này liền không phải. Thần thú tứ giai, hình người cùng hình thú thực lực, cơ bản ngang hàng, mà lại sau này, đều là hai người không sai biệt lắm. Nhân loại, Chả ta song sinh dị linh hoa quả. Nếu không, chết. Nam tử đồng trong mắt, phục ra ra lợi giống như chim ưng lanh quang, trong tay màu đen luôn đao lập loè hàn mang, cả người lánh lệ như nhận. Nhìn chính mình phía trước hắc giáp nam tử, là cửu lê thực vô tội đem tay một quán, mới vừa ăn. Khí ngươi bất tử. Vừa dứt lời, một cổ cực kỳ quỷ dị không khí, ở hai người gian nhanh chóng lan tràn khai. Nàng ăn. Nàng ăn. Nàng ăn. hát nhận lương mục trường, nhìn cách đó không xa nhất phái thuần lương ngây thơ xinh đẹp thiếu niên khuôn mặt tuấn tú đỏ thanh thanh tím tím hát đen lại hồng một ngụm lao huyết tạp ở trong cổ họng thiếu chút nữa liền phun tới hắn ở trăm năm trước ngoài ý muốn ở chỗ này phát hiện một gốc cây thời kỳ sinh trưởng song sinh dị linh hoa quả vì thế hắn tại đây thủ trăm năm thời gian mà thật vất vả ở hắn trông mòn con mắt hết sức Chờ tới này cây song sinh dị linh hoa quả thành thục chính là Mẹ nó, ngươi cái này không biết từ nào toát ra tới tiểu tử Cư nhiên vô thanh vô tức đem hắn song sinh dị linh hoa quả ăn Hắn thủ trăm năm dễ dàng sao Tiểu tử ngươi trộm đoạt song sinh dị linh hoa quả, hành Hắn cướp về không phải được Nhưng tiểu tử này cư nhiên ăn kia hắn, làm sao bây giờ Cách đó không xa, giống thiên nhìn nghiến răng nghiến lợi hấp nhận bên môi độ cùng càng ngày càng thâm nghẹn khuất đúng không nghẹn chịu thiệt đúng rồi càng không bình tĩnh càng dễ dàng ra loạn a ta giết người hắc nhận hét lớn một tiếng khuôn mặt tuấn tú giờ phút này đã vặn mẹo hắc nhận trong tay màu đen luân đao hắc mang đại trướng số viên màu đen năng lượng cầu tự lươi dao chỗ sinh thành kia chấp chiều lạc cửu lê phương hướng đánh tới kia màu đen năng lượng cầu còn chưa tiếp cận lạc cửu lê liền cảm giác được tự năng lượng cầu nội phát ra cường hãn chi khí, lộng lây mắt vượng hơi dùng mình, sáu kim rực chấn động, lạc cửu lê hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng giữa không trung phóng đi. Kim hỏa liên lâm thế, theo lạc cửu lê giọng nói rơi xuống, nhiều đoá kim hỏa liên từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Hắc nhận đem trong tay màu đen loan đao hướng tới kia hướng về chính mình đánh út lại kim hỏa liên, đột nhiên vung lên, loan đao lưới giao chỗ. nhanh chóng ngưng tụ ra một con thật lớn hắc ưng ảo ảnh kia hắc ưng ảo ảnh ngửa đầu một tiếng hí vang sau đó là bốn cánh một phiến hóa thành một đạo nửa trong suốt màu đen mui tên nhọn phá tan nhiều đoa kim liên hướng tới giữa không trung kia mạt kim sắc chạy đi thế tới rào rạt thế công làm lạc cửu lê có chút ăn không tiêu nay đầu màu đen con lưng khổng lồ còn không có hóa người thời điểm nàng đều không có tháng nắm chắc huống chi kia hắc ứng hiện giờ thành công hóa người Mà đương lạc cửu lê, tưởng nghiêng người tránh đi kia chỉ nửa trong suốt hắc mui tên khi, một cổ đồng bột lực lượng, tự bụng xuất hiện mà ra, tư thế hung tàn chiều thân thể các nơi chạy đi. Sao lại thế này? Không phải là thời khắc mấu chốt, cho nàng rất dày xích đi. Đừng a Thân thể này đột nhiên mà tới khắc thường, làm lạc cửu lê né tránh động tác, chấm hơn nửa nhịp. Nhiên, chính là như vậy nửa nhịp. Và anh! Cách đó không xa ba người nhìn đến. giữa không trung kia mặt kim sáng lượng sắc đột nhiên xuống phía dưới rơi xuống giống như sao băng cắt qua phía chân trời mang theo vô hạn ai tuyệt cuối cùng hung hăng ngã xuống với bụi đất phía trên tiểu lạc nhi lạc giật hàn mắt đen đột nhiên co rụt lại nhìn kia mặt rơi xuống kim sắc lưu quang trái tim như là bị lưỡi dao sắc bén một đao đao cắt tựa liền hô hấp cũng mang lên khôn kể đau hắc ảnh chợt lóe lạc giật hàn thân ảnh đã biến mất không thấy mà giống thiên bích mô trầm trầm tiểu bệ hạ. Kim quang trận lóe, theo sau rồng thiên cả người, cũng biến mất không thấy. Trăm dặm hạo thấy kia hai người đều đi rồi, tinh mục trừng, cất bước liền đi phía trước chạy, uy, các ngươi tử tử ta. a Ngàn dặm ở ngoài, ở mỹ chấn nhỏ chung, đi đến trên đường phố Túc Dịch Lê, uổng phí bước chân một đốn, đột nhiên xoay qua nhìn về phía sân phương. Giống như huyết sắc đá quý mắt đỏ chung, giờ phút này gió nổi mây phun, mà sau một hồi, Túc dịch Lê thân hình trận lóe, thay đổi ban đầu lộ tuyến, hướng tới sơn phương. Mà Túc dịch Lê hiện giờ đi trước cái kia phương hướng, đúng là lạc cửu lên nơi phương hướng. Hắn giống như cảm giác được, bên kia có cổ như có như không, quen thuộc năng lượng dao động. Mẫu thân đại nhân là ở đảng kia sao? Khu khụ. Lạc cửu Lê khụ ra một ngụm máu tươi, mười ngón thành chảo, hung hăng cắm vào dưới thân thổ nhượng chung, như là ở ẩn nhẫn cái gì? Trên thực tế. Lạc Cửu Lê đúng là chịu đựng, trong cơ thể kia cổ chính không ngừng quay cuồng bàng bạc năng lượng. Kỳ thật hắc nhận kia một kích, thật không có cho nàng tạo thành nhiều nghiêm trọng nội thương. Rốt cuộc nhà nàng giống Thiên Bá Thiên Huyễn sư Kim Giáp, vừa mới thăng cấp một lần, nhiều nhất chính là đau thượng mấy đau. Nhưng là ai tới nói cho nàng, loại này thời khắc mấu chốt rất dây xích, là chuyện như thế nào? Vừa mới rất dây xích liền tính. Nhưng là hiện tại trong cơ thể kia cổ như thế nào cũng không chế không được, giống như căng bạo huyết quản năng lượng, lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ, là vừa rồi ăn kia hai quả song sinh dị linh hoa quả? Không phải đâu. Nàng nhớ rõ phía trước ở trần tinh đại lục, nàng cũng là như thế này ăn luôn băng tuyết thanh lòng, chính là khi đó, phản ứng giống như không có như vậy lợi hại a, Liên ở lạc cửu lê đau đến muốn sinh muốn chết thời điểm, nàng phía trước 5 mét chỗ. ưuẩn phí xuất hiện một người cao lớn hắc ảnh Hắc nhận nhìn cuộn tròn trên mặt đất xinh đẹp thiếu niên tương trong mắt lửa cháy còn chưa bình ổn nâng lên trong tay màu đen luân đao ngự khí lanh lệ nhân loại chịu chết đi nhìn kia tự lưới dao chỗ lao ra nửa trong suốt con ưng khổng lồ ảo ảnh lạc cửu lê mắt phượng run lên miễn cưỡng nâng lên tay phải ý niệm điều khiển lạc cửu lê lại lần nữa ngưng ra đạm kim tường ấm chẳng qua lần này đạm kim tường ấm thượng kim sắc rõ ràng so với phía trước thiện rất nhiều thậm chí là hơi không thể thấy hát nhận lưng mục lanh quang một ngừng khuôn mặt tuấn tú khinh miệt ngưỡng phụ hấp hối dãy rủa vê anh lại là một tiếng kinh thiên vang lớn mà bị đạm kim tường ấm bao vây lấy lạc cửu lê sắc mặt xanh trắng sầu hiện thần thú tứ giai cùng thất cấp linh sư này giữa hai bên trinh lệch cũng không phải là như vậy nhỏ tí tẻo năm ngón tay tiếp tục thâm nhập dưới thân thổ địa Là kiểu lê ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, kia sắc bén đến cực điểm ánh mắt, có loại giống như cô lang hung ác. Không nghĩ thua. Không thể như vậy khuất phục. Nàng, cũng không phải không đúng tí nào. Trong huyết mạch, hình như có cái gì dần dần kích động, hình như có ngủ say cái gì, một tấc tấc sống lại. Cùng với đau nhức mà đến, còn có một cổ cực hạn nóng rực lực lượng. Như hỏa nếu tương, đồng bột nóng rực, bá đạo chung mang theo không ai bị nổi trương dương. Hắc cưng ảo ảnh cùng đạm kim tường ấm tương chạm vào, chỉ là hai tức, liền đem đạm kim tường ấm phá tan. Liền ở kia hắc gương nào ảnh, đánh út về phía lạc cửu lê thượng một cái trước mắt, một tiếng lảnh lót phượng minh, cắt qua trời cao. Thuyết cảnh, thường thường có thể phung sinh. Liền tại đây phượng minh vang lên kia khoảnh khắc, một đạo phượng hoàng ảo ảnh, tự lạc cửu lê trên chán, uổng phí hiện lên phượng hoàng dương cánh kim văn trùng, nhanh chóng lao ra, lại là thẳng thượng cửu Thiên Mặc kệ là hấp nhận, vẫn là cách đó không xa mấy người, đều không có chú ý tới, hiện lên ở lạc cửu lê trên trán phượng hoàng dương cánh kim văn, này hạ xuất hiện một cái giọt nước trạng màu trắng đồ văn. Mà lạc cửu lê cặp kia mới vừa nhiễm độ lửa mắt, điểm điểm ngân bạch hiện lên. Hấp nhận thân mình chợt cứng đờ, giống như lưới dao sắc bén con người, ở một cái chớp mắt có rút lại tới rồi cực hạ. Đó là, phượng hoàng. Không, bệ hạ nhóm sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Đúng vậy, không có khả năng. Nhiên, tiếp theo nháy mắt, kia cổ giống như tự viễn cổ mà đến hung hãn uy áp, khiến cho hát nhận không thể không cong lưng. Trong tay lưới dao, rơi xuống. Tự linh hồn chỗ sâu trong kính sợ cùng thần phục chi niệm, giống như giang lãng lao nhanh mà đến. Đến từ bản năng sợ hãi, đến từ trong huyết mạch kinh hoàng, làm hát nhận cảm thấy, có như vậy một cái trước mắt, hắn sẽ bị kia uy áp như vậy treo cổ. Sắc mặt kịch biến. nhìn nằm trên mặt đất lạc cửu lê, hắc nhận trong lòng hoảng sợ. Này, thật là bệ hạ. Như vậy khả năng. Hơn nữa, và anh, và anh. Nơi xa, không ngừng truyền ra có trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Mới vừa rồi còn ầm ý gì thường rừng rậm, giờ phút này yên tĩnh đến đáng sợ. Cái loại này tĩnh, là vương giả đến, vạn vật hư thanh tĩnh. Mà ở phượng minh vang lên kia nháy mắt, giống thiên cũng là sắc mặt kịch biến. Bởi vì ký kết chủ tớ khế ước duyên cớ, hắn cảm nhận được uy áp đó là hoàn toàn không có, bởi vậy tự nhiên không chịu ảnh hưởng. Cho nên, cùng hát nhận sợ hãi bất đồng, giống thiên chính là hỉ, mừng như điên. Tiểu bệ hạ huyết mạch, giống như lại lần nữa thức tỉnh rồi. Bất quá cũng không biết, này thức tỉnh trình độ, rốt cuộc như thế nào. Mà liên ở kia nói vượng hoàng ảo ảnh, tận trời mà thượng thời khắc đó, phong vân kích động. Âm trầm u ám trong sân cốc. Một cái khổng lồ quái ảnh, biến mất ở tối tâm huyệt động chỗ sâu trong. Kia quái ảnh lũ lục giống như đèn lồng viên đồng nội, toàn là hương phấn cùng tham lam, hồn chi tâm, cực vực nơi sao. Cực vực nơi nơi đó liền dễ làm nhiều. Ách! Bên trong sân cốc, quảng phí vang lên một tiếng cực kỳ bén nhọn, phảng phất muốn xuyên thấu không gian quái kêu. Mà ở kia thanh quái kêu vang lên sau, ẩn nấp ở cực vực nơi các nơi, từng đám cao cấp ma chủng tộc. Xôi nổi từ một đám nâu đen sắc nhộng trạng vật thể trung bỏ ra. Chúng ma trùng tộc cũ lục đồng trong mắt, hung tàn cùng thị huyết nhìn không sót gì, giống như rốt cuộc từ kiểu lũ luyện ngục chung tránh thoát âm độc quỷ hồn. Ngàn vạn dặm ở ngoài. Đang theo cái này phương hướng tới rồi túc dịch lê, đột nhiên dừng lại bước chân. Ngước mắt, nhìn phương xa trên bầu trời, kia nói một lược mà qua hừng mang, túc dịch lê thân mình cứng đờ Gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia phương không chung, nhìn nhìn. túc dịch lê đỏ hốc mắt hắn mâu thân đại nhân à tìm tìm kiếm kiếm vòng đi vòng lại rốt cuộc rốt cuộc có xác thực vị trí mấy ngàn dặm có hơn lãnh băng đen nhánh hải vực chung một cái quỷ quyệt thật lớn quái ảnh bỗng nhiên dừng lại thân thể các nơi không ngừng đong đưa vây cá trên đỉnh đầu tám sông đỏ đậm mắt to chung bắn ra tham lam hung quang vốn tưởng rằng muốn tại đây cực vực nơi chờ thượng vào năm, không nghĩ tới nhanh như vậy khắc khắc chủ nhân phán đoán Quả nhiên là không sai, khắc khạc, Man Di Chi Giác, vạn trượng hải vực chỗ sâu trong. Một chúng khổng lồ quái ảnh trung, vây quanh một mặt cao lớn to lớn bóng người, xuống phía dưới bơi đi. Đông nhiên, người nọ tay vừa nhấc, mà kia chúng khổng lồ quái ảnh, cũng là đồng thời dừng lại thân thể các nơi đong đưa vây cá. Chủ nhân, có gì phân phó? Bị người nọ đạp lên dưới chân khổng lồ quái ảnh, nghẹn ngào ra tiếng. Thanh âm khó nghe như cái rúa. Tám song đỏ đậm hung ngủ, đồng thời hướng tới bất đồng phương hướng chuyển đi, lại là đem chung quanh cảnh tượng, tất cả thu vào trong mắt. dẫm lên quái ảnh người nọ, đột nhiên một bên mắt, nhìn về phía nào đó hư không điểm, cặp kia quỷ dị đến làm nhân tâm hoảng đỏ đậm hai trong mắt chung, ánh sáng bạo trướng. Mà giờ phút này, một tia ánh sáng từ phía trên đầu hạ, vừa lúc đánh vào nam mặt nhân mặt nghiêng thượng. Kia mặt nghiêng, kinh hồng tuyệt diễm, điêu luyện sát xảo hoàn mỹ. Như là tỉ mỉ điêu khắc Hy Lạp thần tượng, nhiên, lại mang theo hoa không đi xâm Hàn. Cực vực nơi phương hướng, có kia đồ vật giao động, làm cực vực ma lĩnh người qua đi, trần tinh đại lục bên kia không cần thối lại. Người nọ nói, thanh âm trầm thấp như đàn xèo lộ mặt huyền. Khắc khắc. Tuân mệnh. Trần tinh đại lục, mỗi trấn nhỏ nội. Một chúng hắc y ghi nhân bước vào mố gian quán trà, mà kêu mọi người trên người âm Hàn tàn bạo hơi thở, làm trong quán trà mặt khác khách nhân. Đồng thời run dậy thân mình Mà theo sau, như là ước hảo Chúng trà khách thế nhưng trước sau buông trong tay chén trà Nện bước vội vàng rời đi quán trà đại sảnh Có đôi khi Người đối một ít cực kỳ nguy hiểm sự vật Vẫn là thập phần mẫn cảm Cầm đầu kia hắc y rẻ nhân Một đôi mắt trung lộ ra lệnh người run Sợ hung ác nham hiểm Vừa mới chủ nhân truyền đến tin tức Cực vực nơi, phát hiện kia đổ vật năng lượng dao động Lệnh chúng ta lập tức đi trước Đến nỗi trần tinh đại lục những cái đó đào vong lạc ra người, không cần lại để ý tới. Minh Bạch! Minh Bạch! Cực vững nơi, lấy máu trong cốc. Thân hình thấp bé trung niên nam nhân, đoan khắp nơi chủ điện nhất phía trên hoa lệ điều ghế phía trên. Mà kia trung niên nhân trong tay, cầm một cái ước người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ màu đen thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trung, hưởng phí ngân bạch ánh sáng hiện ra, rồi sau đó xuất hiện một cái ẩn ẩn địa vực hình dáng. Chỉ là một cái trước mắt, thủy tinh cầu khắc thường, liền đã biến mất không thấy. Trung niên nam tử sừng sốt, theo sau kia trương bình phẳng trên mặt nhanh chóng vặn mẹo, mang lên khôn kể điển cuồng, ha ha. Thế nhưng tới cực vực nơi, trời cũng giúp ta. Người tới. Lưu này chi đô, chăm rằm ngoại núi rừng trung, hấp nhận cả người cương như thạch điêu, nhìn giờ phút này nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt lạc cửu lê, hoàn toàn đốc. Thật là bệ hạ đích thân tới. Thiên. Hắn phía trước, rốt cuộc đều làm chút cái gì. Kim Quang thoáng hiện, tiếp theo nháy mắt, hát nhận trước người, liền đứng cái xinh đẹp tóc vàng tiểu nam Hải. Giống thiên nhìn ngây ngốc hát nhận, thập phần không phúc hậu cười. Nhớ trước đây, hắn ở quần thú rừng rậm bên trong, cũng là có mắt không thấy thái sơn, bất quá, ngay lúc đó hắn, nhưng không có cùng tiểu bệ hạ tự mình động thủ. Nay chỉ nho nhỏ điểu, vừa mới không ngừng cùng tiểu bệ hạ đánh nhau rồi, còn bị thương tiểu bệ hạ. nếu là tiểu bệ hạ tương lai phu quân biết, toàn bộ long tộc đều sẽ không bỏ qua hắn. giống Thiên đã đến, hắc nhận là cảm nhận được nguy hiểm cảnh báo lại lần nữa vang lên. Nhưng hiện giờ hắc nhận, đại não cơ hồ đã đình chỉ công tác. Hán đem bệ hạ đánh. Hán đem bệ hạ đánh. Hán đem bệ hạ đánh. Mà giống Thiên thừa dịp lúc này tay vừa nhấc, tức khắc một con khổng lồ kim sát sư chảo lấy. Rời non lấp biển chi thế để ép qua đi Kia kim sán sư chảo hảo ảnh Cực kỳ rất thật tinh tế Ngũ chảo tiêm châu cực dài Giống như lưới hái trường nhận Tới rồi lúc này Hắc nhận mới miễn cưỡng hoàn hồn Ương mục đột nhiên trấn mắt Hắc nhận muốn di động thân mình Né tránh kia chỉ nên diện đánh út lại sư chảo Nhưng lại phát hiện Chính mình thân mình Giờ phút này căn bản không thể di động nửa phần Và anh Bị kia chỉ kim sát sư chảo toàn bộ chỗ phi Hắc nhận bay ra thật xa. Hơn 10 cây mục bị chặn ngang đâm đoạn, mà hắc nhận, cuối cùng đụng vào một cây tre trời đại thụ thô tráng thụ côn thượng, mới khó khăn lắm ngừng lại. Phúc. Hắc nhận trong miệng máu tươi như tuyển phun ra, nhiễm hồng trên người hắn chiến giáp, mà trên mặt hắn dần dần nổi lên tĩnh mịch xanh trắng, cả người hơi thở mỏng manh đến đáng sợ. Kỳ thật, tính lên, giống thiên còn muốn so thân là tứ giai thần thú hắc nhận, thấp một tiểu giai, Nhưng là... Trải qua kia ti truyền kỳ thú lực thuần hóa quá huyết mạch, đã dần dần chiều hung hãn phương hướng phát triển. Vượt cấp cấp khiêu chiến, lại thêm vào bích mâu hoàng kim sư tử vương hoàng thất huyết mạch, kia căn bản là không phải sự. Kim quang trận lóe, giống thiên liền xuất hiện ở hát nhận trước người, trên cao nhìn xuống nhìn ngã xuống trên mặt đất hát nhận, thôi rượu bích mâu trùng, mang theo một tia không thể tra vui sướng khi người gặp họa, thân phục, hoặc là chết. Nho nhỏ điểu, người tuyển một cái. Tiêu ngươi không có mắt. Bất quá, thần phụ. Ừ, thiện nghi ngươi. Luân hồi thành, mô gian tiểu khách sạn nội. Ánh mặt trời nghịch ngậm nhảy vào cửa sổ nội, đốt sáng lên chỉnh gian không lớn nhã gian. Mà giờ phút này, nhã gian nội trên giường, một người hắc ý thiếu niên an an tĩnh tĩnh nằm. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo, sinh đến cực kỳ đẹp, mà bỗng nhiên, thiếu niên nồng đậm lông mi vụ khe run. Tiếp theo nháy mắt, một đôi giống như ngưng tụ nhật nguyệt quang hoa mắt rãi mở. mà làm người kinh ngạc chính là cặp kia mắt phượng lại là hưu vàng dòng tả ngân bạch phía bên phải con ngươi bậc lửa màu đỏ đậm trong trắng mắt chỗ vượng nhiễm ra nhàn nhạc kim hoa lệ cực hạn mà bên trái lại là ngân bạch bao trùm từ thâm đến thiện thánh khiết vô song Rồi tay xoa xoa huyệt thái dương trong mày lạc cửu lê ý thức dần dần hồi hợp lại song sinh dị linh hoa quả bốn cánh màu đen con lưng khổng lồ tiến giai tứ giai thánh thú Trong cơ thể mênh mông năng lượng, còn có nàng đau hôn mê. Tiếp theo thức, lạc cửu lê đôi mắt đột nhiên mở, mà lọt vào trong tầm mắt chính là thiết kế tố nhã nóc hầm. Lạc cửu lê từ trên giường ngồi dậy tới, nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình thế nhưng đang ở một gian điển nhã phòng nhỏ nội. kia tỏa sơn mạch ly luân hồi thành không gần, nếu là y đi theo bọn họ phía trước tốc độ, tới luân hồi thành ít nhất muốn bảy ngày thời gian. Chẳng lẽ... Nàng một vượng liền hôn mê bảy ngày. Không phải đâu, nàng không mặt mũi gặp người. Sau này một đảo, sờ qua bên cạnh tràn, lạc cửu lê hướng trên đầu một cái, trình nằm ngay đơ trạng, Không mặt mũi gặp người. Kéo kẹt. Trong phòng bị mở ra, từ ngoại đi vào một mặt kim sắc tiểu thân ảnh. Nhìn trên giường lấy chăn che lại đầu lạc cửu lê, giống thiên khỏe miệng vừa kéo, tiểu bệ hạ. Chẳng lẽ, cặp kia sinh dị linh hoa quả quá liệt. đem tiểu bệ hạ lộng choáng váng. A phi, tiểu bệ hạ mới sẽ không nốc rớt. Nghe được giống thiên thanh âm, Lạc Cửu Lê giật giật, nhưng lại không đem ngông ở trên đầu chăn keo xuống tới. Nàng không mặt mũi gặp người, không mặt mũi gặp người. Thấy Lạc Cửu Lê chút nào không phản ứng chính mình ý tứ, giống thiên tay nhỏ cánh tay rũa ra, đi túng chăn. Tiểu bệ hạ, song sinh dị linh hoa quả cánh hoa, có hóa giải trái cây trung ẩn chứa cuồng bạo ước số tác dụng, ngươi ăn thời điểm như thế nào không liền cánh hoa cùng nhau ăn. Giống thiên đạo, trực tiếp đem hai quả trái cây nuốt, không bị căng bạo huyết quản, kia hoàn toàn là bởi vì tiểu bệ hạ thể chất đặc thù, nếu đổi làm là mặt khác, đã sớm nước thể mà chết. Nhìn đến kia tầng tầng lớp lớp tường ấm sau, hắn liền dự đoán được, tiểu bệ hạ phỏng chừng lại sẽ dùng ra cái loại này buồn bực làm người chứng đau chiêu thức, ăn trước lại nói. Bất quá lúc ấy, hắn lại là nghĩ, nếu là hoảng loạn, kia tiểu bệ hạ liền tính không biết kia cánh hoa có hóa giải tác dụng, cũng sẽ ở cuốn quýt chung nhiều ít tan vào đi. Nhưng mà, sự thật lại là hung hăng cho hắn một cái cái tát. Cho dù tới rồi cái loại này thời khắc, tiểu bệ hạ cư nhiên còn có rảnh đi bẻ cánh hoa. Được chứ, hắn là quên mất, quên mất tiểu bệ hạ luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài. Đột nhiên, lạc cửu lê sốc lên tràn, từ trên giường ngồi dậy, giống thiên, ta như thế nào cảm thấy ngươi đang nói ta buồn. Hơn nữa, ngươi lại chưa nói không thể trực tiếp ăn, ta nào biết đâu rằng. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta sợ kia chỉ hắc ưng đem song sinh dị linh hoa quả cấp đi, nghĩ đặt ở trong bụng liền an toàn chút. lạc cửu lê vì chính mình biện giải. Tiểu bệ hạ, kỳ thật có dạng đồ vật, gọi là không gian giới. Giống thiên hậu mặt nói, hoàn toàn màng ăn. Ngơ ngác nhìn cặp kia dị đồng, giống thiên tâm đông nhiên có loại kỳ quái cảm giác, cặp kia mắt, chỉ là liếc mắt một cái. liền phảng phất làm người ở kia thế giới trầm luân thánh khiết trung mang theo kỳ dị mê hoặc trương dương trung mang theo yêu trị hoa mỹ dị thường rung động lòng người dị đồng Chuyên kỳ ma thu hoàng tộc không phải đều là màu tóc cùng ánh mắt cùng sắc sao hiện giờ tiểu bệ hạ đây là liền giống thiên không nói lời nào chỉ là định rồi định nhìn chính mình lạc cửu lê giữa mày vừa kéo này cái gì ánh mắt có cái gì không thích hợp sao mà nhìn giống Thiên kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ, lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy tay ngưỡng ấy, duỗi tay, mèo giống Thiên một bên khuôn mặt nhỏ, kéo kéo, ân xúc cảm thật sự không tồi. binh mâu trường, giống Thiên vội vàng sau này lui hai bước, ánh mắt hơi mang hoảng sợ nhìn lạc cửu lê. tiểu bệ hạ, vừa mới, làm gì? giống Thiên, ta phát hiện ngươi dáng vẻ này còn rất đáng yêu. lạc cửu lê trêu chọc, nghe nói thực đáng yêu giống Thiên. tiểu hai tử gì đó chỉ cần không náo kỳ thật đều đĩnh hảo ngoạn lạc cửu lê sờ sờ cảm ánh mắt gia tăng giống thiên kinh tủng tiểu bệ hạ ta hiện tại chỉ là ấu sinh kỳ thực mau sẽ thành niên giống thiên ta lại thăng cấp ha ha lạc cửu lê bông nhiên nói trong giọng nói mang theo rõ ràng kinh hỉ từ thất cấp linh sư nhảy đến ba cấp đại linh sư kết quả này lạc cửu lê thập phần vừa lòng khu... Tự động xem nhẹ rất trên đường rất dây xích sự. Giống thiên thoáng sứng sốt theo sau tựa nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chúc mừng tiểu bệ hạ. Chỉ cần không đề cập tới cái gì tiểu hài tử liền hảo. Bất quá, bởi vì phía trước tiểu bệ hạ là trực tiếp ăn luôn song sinh dị linh hoa quả, cũng không có thêm cái gì phụ trợ đang ăn dược, này song sinh dị linh hoa quả hiệu quả, chết thượng gặp lại. hắn vốn tưởng rằng, tiểu bệ hạ nhiều nhất chỉ tới có thể đại linh sư nhị cấp, nhiên. Lại không nghĩ rằng, sự thật lại lần nữa hung hăng cho hắn một cái tát Nói, hắn dễ dàng sao? Khanh khách. Tiếng đập cửa vang lên. Lạc cửu lê nhúng mẩy, tiến bảo. Cửa phòng lại lần nữa mở ra, đi vào một người. Chỉ là, đương lạc cửu lê ánh mắt dừng ở, kia cao lớn hắc giáp nam tử trên người khi, mắt phượng đột nhiên trợn mắt. Này chỉ ưng như thế nào sẽ tại đây? Lạc cửu lê quay đầu nhìn về phía giống thiên. Quét mắt cả người cứng đờ hát nhận sau, giống thiên đạo, tiểu bệ hạ, thu hắn đi, coi như làm nhiều giữ béo khỏe. Hối đến ruột đều lục, mắt trông mong nhìn lạc kiểu lê hát nhận, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân phía trước có mắt không thấy thái sơn, cầu tiểu bệ hạ không so đo. Kỳ thật tiểu bệ hạ nếu là khó chịu, có thể đem kia chỉ nho nhỏ điểu tấu một đốn sau, sau đó lại thu hắn giống thiên bỗng nhiên bổ đao. Hát nhận thân hình chấn động. không thể tưởng tượng nhìn cách đó không xa tóc vàng tiểu nam hải muốn hay không như vậy tàn nhẫn bất quá thỉnh tiểu bệ hạ tấu ta một đốn Hắc nhận hai tròng mắt một bế kia bộ dáng hoàn toàn chính là bất cứ giá nào từ kia tóc vàng tiểu nam hải trong miệng hắn biết được tiểu bệ hạ lại là phượng hoàng vương Chuyên kỳ ma thú trung hoàng tộc là kia đứng đầu chủng tộc đỉnh tồn tại nếu là có thể đi theo tiểu bệ hạ bên cạnh bỏ qua một bên mặt khác không nói chỉ là kia phân vinh quang đã là tiện sát hàng tỷ ma thú nhìn tay chân khép lại như là làm chuyện sai lầm chờ lão sư trừng phạt tiểu học sinh hấp nhận là cửu lê cười ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có đưa tới cửa tới tìm đánh lạc cửu lê ánh mắt diễn ngược hấp nhận có chút xấu hổ nhưng nghĩ lại tưởng tượng mặt mũi là gì có thể đương cơm ăn sao chỉ cần hiện tại ôm chặt tiểu bệ hạ này đủi về sau cái gì cũng tốt nói ta đây làm cái thứ nhất hắc nhận theo tiếng đáp giống thiên lạc cửu lê phong ngoại tiếng bước chân tới gần thực mau lạc giật hàn cùng trăm dặm hạo liền xuất hiện ở lạc cửu lê tầm mắt trong phạm vi tiểu lạc nhi thân thể có hay không không khỏe lạc giật hàn trên mặt lược hiện tái nhận giữa mày ngậm một mạt mỏi mệt cả người như là đánh một hồi đại trượng kia bộ dáng so với lạc cửu lê không biết muốn suy yếu nhiều ít nhìn như vậy lạc giật hàn Lạc Cửu lê trong lòng không khỏi nắm thật chặt, ta không có việc gì, thực lực còn nhảy ba cấp. Nhưng thật ra ca ca, người làm sao vậy? Lạc giật hàn rũ mắt, hơi hơi mỉm cười, cả người như tắm mình trong gió xuân, trên mặt mỏi mệt, tựa cũng phai nhạt vài phần, mắt đen chỗ sâu trong cuối cùng một tia dãy rua, tựa ở trong nháy mắt tiêu tán mà đi. Ca ca cũng không có việc gì. Lạc giật hàn nhẹ giọng nói, nếu chỉ có cái loại này phương pháp, mới có thể làm nàng nhanh nhất trưởng thành lên. Kia hắn, nguyện ý buông tay, nguyện ý ở nàng phía sau, nhìn nàng từng bước một, chiều đỉnh trô đi đến. Chỉ là, đối thượng cặp kia dị đồng, lạc giật hàn sử sốt, lại là trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ. Kia mắt, hoa, cửu lê đệ đệ, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Trăm dặm hạo kinh ngạc, lạc cửu lê giật mình, duỗi tay sờ sờ đôi mắt, khó hiểu, làm sao vậy? không có việc gì a không có việc gì này căn bản chính là không bình thường được chứ trăm giảm hạo không tán đồng tay phải vừa lật trăm giảm hạo trong tay liền nhiều một mặt gương từ trăm giảm hạo trong tay tiếp nhận gương lạc cửu lê vừa thấy tức khắc tưởng sốc bản tâm đều có ai tới nói cho nàng này đến tột cùng là cái quỷ gì Dị đồng nàng đột biến gen sắc nếu là cứ như vậy đi ra ngoài tuyệt bức sẽ bị vây xem bình tĩnh nhìn lạc cửu lê hảo nửa ngày sau lạc giật hàn mới nói tiểu lạc nhi phía trước mâu thân đại nhân công đạo nói ngươi nhưng nhớ rõ suy nghĩ quay lại lạc cửu lê bỗng nhiên nhớ tới ở nàng lúc còn rất nhỏ có thiên hạ ngọ mâu thân của nàng ôm nàng ở bên ngoài hưởng thụ ánh nắng mà khi đó người nọ nói lê nhi so với ưu tú kỳ thật mâu thân càng hy vọng ngươi vĩnh viễn bình phẳng khoái hoạt vui sướng Bình bình an an sống hết một đời liền hảo. Nho nhỏ nàng khó hiểu, nghiêng đầu hỏi, vì cái gì đâu. Kỳ thật Lê Nhi cũng tưởng trở nên giống ca ca như vậy ưu tú. Mơ hồ gian, nàng nhớ rõ người nọ than nhỏ, hồn chi tâm, với người, sẽ chỉ là họa, mà nếu là có một ngày, hồn chi tâm phong ấn nứt toạn, Lê Nhi nhớ rõ lấy huyết lại phòng, không thể rêu dao Thấy là cửu Lê sắc mặt khẽ biến, lạc giật hà nói, tiểu lạc nhi, mẫu thân nói, Ngươi chớ có đã quên. Rồi sau đó tới, Lạc Cửu Lê mới biết được, nàng cũng không có một vượng liền vượng 7 ngày. ba ngày thời gian. Nàng chỉ hôn mê 3 ngày thời gian. Ở nàng hôn mê là lúc, giống thiên liền làm hắc nhận hóa hồi bản thể, chở bọn họ đoàn người rời đi núi non. Mà hấp nhận tốc độ, tự nhiên không phải một sừng thú có thể so, cho nên nguyên bản dự tính 7 ngày đường xá, lập tức liền xúc thành 3 ngày. Kết quả này, làm người nào đó trong lòng đột nhiên thấy an ủi rốt cuộc 7 ngày thời gian này thật là lớn lên có chút mất mặt đến nỗi ba ngày sau miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu lạc cửu lê đem chính mình đơn giản sửa sang lại vừa lần sau liền theo mấy người cùng nhau đi vào dưới lầu dùng cơm đại sảnh mà giống thiên biến trở về kim sắc mèo con ghé vào lạc cửu lê trên vai đương Hắc nhận nhìn thấy kia chỉ còn không có chính mình nắm tay đại mèo con khi trong mắt đều mau trừng ra tới Kim Nhĩ Miêu nhất tộc phía trước một trưởng đem hắn chụp phi lại là Kim Nhĩ Miêu nhất tộc chính là hắn chưa từng có nghe nói cái loại này ở vào phía dưới ma thú trùng tộc cư nhiên có như vậy cường hãn thực lực Khinh phiêu phiêu quét mắt ngạc nhiên vạn phần hấp nhận giống thiên trận trắng mắt tiền đồ dùng đem một sừng thú bán đi tiền lạc giật hàn một hơi điểm mấy cái lạc cửu lê thích gan đồ ăn mấy người tướng mạo đều thập phần xuất chúng Lại không có mang mặt nạ, cho nên thỉnh thoảng có nóng rực ánh mắt, dừng ở mấy người trên người. Nhưng lạc cửu lê lại là nên ăn ăn, nên uống uống, chút nào không thèm để ý những người khác ánh mắt, thẳng đến một thoáng đối thoại bay tới, trong tay động tác, mới dừng lại. Lão vạn, ta nhưng nghe nói, chúng ta hồi sát cung thất lạc nhiều năm tiểu công chúa, không lâu trước đây bị tìm trở về. Cũng không phải là sao, lúc trước cung chủ phu nhân sinh sản là lúc, chính trực cực vực nơi cực kỳ hỗn loạn hết sức. Sao lại tiểu công chúa không biết như thế nào liền ném? Lão vạn, ta còn nghe nói tiểu công chúa ngự thú thiên phú cực cao, không biết có phải hay không thật sự. Đương nhiên là thật sự, ngày đó tiểu công chúa đưa tới bách thú cảnh tượng, có thể nói là đổ sộ đến cực điểm. Ha ha! Chúng ta hồi sắt cung quang huy tương lai, muốn tới. Tiểu công chúa ngự thú thiên phú cực cao. Hồi sát cung làm cực vực nơi trung tam đại đầu sỏ thế lực chi nhất, có thể nói. thứ nhất cử vừa động đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ liên lụy tới nào đó cách cục biến hóa mà theo tầng tầng đệ đẩy như vậy sẽ đối toàn bộ cực vực nơi nhân tộc sinh ra có không nhỏ ảnh hưởng nếu là những người đó nói đều là thật sự hồi sát cung thật sự có cái ưu tú người thừa kế như vậy hồi sát cung thực lực trong tương lai mấy năm hoặc là mười mấy năm trong vòng sẽ có một lần bay vọt tính đột phá mà bao tuyết vượt cùng cửu trọng huyết môn làm mặt khác hai đại đầu sỏ tự nhiên không có khả năng nhìn hồi sát cùng độc đại. Tam đầu sỏ dưới, đều có các tiểu thế lực phụ thuộc, này nếu là xử lý không tốt, toàn bộ cực vực nơi nhân tộc, đem lại lần nữa nghênh đón một hồi hỗn loạn. Liên ở lạc cửu lê Du mắt trầm tư hết sức, bên cạnh kêu bàn nói chuyện với nhau nói âm, đồng nhiên thu nhỏ. Mà kia ngữ khí, cũng mang lên vài phần thật cẩn thận, như là ở cố kỵ cái gì giống nhau. Ta nghe được một ít tiểu đạo tin tức nói, Tiểu công chúa không chịu sửa hồi cung chủ dòng họ, khăng khăng muốn họ ngàn. Cái gì? Sao lại thế này? Hư? Ngươi nhỏ giọng điểm A. Ta cũng là nghe nói, lúc trước tiểu công chúa trở về thời điểm, khóc nhào muốn ca ca, hơn nữa vẫn là tuyệt đối không thay đổi họ. Ca ca? Lúc trước cung chủ phu nhân, không phải chỉ sinh một cái nữ hài nhi sao? Hơn nữa cung chủ phu nhân sinh sản song sau, nghe nói là thân thể xảy ra vấn đề. Cung chủ cũng không lại cưới vợ, kia tiểu công chúa như thế nào sẽ có huynh đệ đâu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lạc cửu lê nhún mày, xem gia vị này mới vừa bị tìm trở về tiểu công chúa, tính tình nhưng thật ra rất quật. Nhưng là, quan nàng chuyện gì đâu. Mà lúc này, tiểu khách sạn ngoại bỗng nhiên ở ĩ lên. Một lát sau, một mặt nhỏ gầy thân ảnh, từ khách sạn ngoại chạy trốn tiến vào. Một bộ màu đen áo choàng. Đem người nọ gần như đều bao vây ở trong đó, chỉ lộ ra một đôi mãn hàm kinh hoàng mắt to. Cặp kia hắc bạch phân minh con người, khắp nơi loạn chuyển, thẳng đến nhìn đến kia trương tinh xảo tuyệt luân mặt như khi, hung hăng run lên. Trong mắt hoảng loạn, sợ hãi, ủy khuất, giờ phút này toàn bộ hóa thành trong suốt nước mắt. Lạc ca ca. Lạc cửu lê thân ảnh cứng đờ, theo sau đột nhiên một quay đầu. Đương đối tượng cặp kia quen thuộc thanh triệt mắt to, lạc cửu lê kinh ngạc, ngàn nguyệt Nàng như thế nào hồi ở chỗ này? Mà ngàn nguyệt, vốn dĩ không ngừng ở hốc mắt trung đảo quanh nước mắt, ở lạc cửu lê kia thanh tiếng kinh ngạc trung, rốt cuộc từ hốc mắt trung hoa hạ. Tay mắt lanh lẹ tiếp được nhào vào chính mình trong lòng ngực nữ hài nhi, cảm nhận được trong lòng ngực ngàn nguyện ủy khuất cùng bất lực, lạc cửu lê cho mày, trong mắt hàn mang lập lòe. Khi đó nàng phản hồi nhà gỗ nhỏ, cũng không có nhìn thấy ngàn dương cùng ngàn nguyệt. Lúc ấy, nàng liền suy đoán, Ngàn gia huynh muội phỏng trừng là chủ động rời đi. Nhưng là vì sao, ngàn nguyệt sẽ xuất hiện ở, xuất hiện ở ly vây thú chi thành, cách thượng vạn giảm luân hồi thành. Vì sao, không thấy ngàn dương. Ngàn nguyệt, đừng sợ, là ca ca tại đây. Nâng lên ngàn nguyệt khóc thành tiểu hoa miêu khuôn mặt nhỏ, lạc kiểu lê nhẹ giọng nói, ngự khí ôn nhu. Nhìn chính mình ngực chỗ, bị mạt mãn nước mùi nước mắt áo đen, lạc kiểu lê khỏe miệng vừa kéo, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Theo sau nhận mệnh lấy ra khăn gấm, giúp ngàn nguyệt lau mặt. Được chứ, đặc thù tình huống, nàng nhịn Đống nhiên vụt ra tới ngàn nguyệt, làm mặt khác ba người đều sửng sốt. Mà lại thấy ngàn nguyệt không nói hai lời, trực tiếp bổ nhào vào lạc cửu lê trong lòng ngực một cái kinh khóc. kia bộ dáng, như là muốn đem sở hữu bị khuất, đều phát thiết ra tới bộ dáng, ba người đều ăn y đem đã đến trong cổ họng hỏi chuyện, nuốt trở về. Mà ngàn nguyệt, Hai chỉ tay nhỏ nắm chặt lạc cửu lê góc áo, như là sợ lạc cửu lê đột nhiên biến mất. Rất lâu sau đó sau, Ngàn Nguyệt mới nước nở nói, "Lạc ca ca, có người xấu bắt ca ca, không cho tiểu Nguyệt thấy ca ca, bọn họ thật là hư thấu. Lạc Cửu Lê lăng môi hơi nhếch, trong mắt hoang mang hiện lên, liền giúp Ngàn Nguyệt lau mặt động tác, cũng là hơi hơi một đốn. "Có người xấu muốn bắt Ngàn Dương." Chính là, từ lúc trước nhà gỗ nhỏ nội, kia sạch sẽ sạch sẽ tình huống xem ra hai người hẳn là chủ động rời đi mới đúng như thế nào hiện tại ngàn nguyệt lại nói có người xấu bắt ngàn dương nếu là thật sự có người xấu bắt ngàn dương kia lấy nho nhỏ ngàn nguyệt lại lại như thế nào từ người xấu trong tay chạy ra tới thấy ngàn nguyệt lại có khóc lớn một hồi tư thế lạc cửu lê vội vàng nói ngoan trước đừng khóc nói cho lạc ca ca ngươi ngàn dương ca ca đâu khu khu kia gì liền tính muốn khóc cũng đến nói xong lại khóc ca Bằng không nàng không làm rõ được sự tình. Nghe được lạc cửu lê hỏi chuyện, ngàn nguyệt chấp chấp có chút sưng to mắt to, nước nở nói, những người đó không cho tiểu nguyệt thấy ca ca, bọn họ nói chuyện đều không tính toán gì hết. Còn muốn tiểu nguyệt sửa tính, thật là chán ghét đã chết. Lạc cửu lê giữa mày vừa kéo, đồng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Lúc trước bọn họ nói, tiểu nguyệt là bọn họ cái gì cùng chủ thất lạc nữ nhi, sẽ cho ca ca tốt nhất sinh hoạt. có thể giúp ca ca biến cường đại mà ca ca tắt nói tiểu nguyệt thân nhân tới tìm tiểu nguyệt tiểu nguyệt có thể theo chân bọn họ đi ngàn nguyệt có chút nói năng lộn xộn nói làm lạc cửu lê nghe được rất thống khổ suy nghĩ bay nhanh chuyển động lạc cửu lê nhanh chóng đem ngàn nguyệt nói phân tích sửa sang lại hạ dựa theo ngàn nguyệt ý tứ là lúc trước có người tới nhà gỗ nhỏ nội tìm ngàn nguyệt dùng phương pháp thuyết phục ngàn dương hoặc là nói ngàn dương căn bản chính là biết cái gì Vì thế, hai người liền đi theo kia mọi người, rời đi nhà gỗ nhỏ. Rồi sau đó tới, ngàn nguyệt có lẽ phát hiện kia mọi người cũng không có tuân thủ lời hứa, cũng có lẽ liền ngàn nguyệt là ở đảng kia quá đến không vui, vì thế đã chạy ra tới. Bất quá, cung chủ! Này, hẳn là một phương thế lực thủ lĩnh xưng hô đi. Luân hồi thành là hồi sát cung thế lực phạm vi, mà vừa rồi hình như có người nói, tiểu công chúa khang khang muốn họ ngàn. Ngan Nguyệt nói có người muốn nàng sửa tính. Cung chủ thất lạc nữ nhi. Sẽ không như vậy sao đi. Ngan Nguyệt, nói cho lạc ca ca, những người đó có phải hay không hồi sát cùng người. Lạc cửu lê có chút không xác định hỏi. Ngan Nguyệt sửng sốt, bọn họ là nói như vậy, lạc ca ca như thế nào biết. Rồi tay xoa xoa có chút chướng đau huyệt thái dương, lạc cửu lê bất đắc di phiền muộn. Cư nhiên thật là, Ngan Nguyệt cư nhiên thật là. hồi sát cung mới vừa tìm về tiểu công chúa cái kia trong lời đồn ngự thú thiên phú cực cao tiểu công chúa nói chính là ngàn nguyệt nhìn dáng vẻ hiện giờ ngàn dương bị hồi sát cung người khấu áp trụ việc này không tốt lắm làm a mặt khác ba người đem lạc cửu lê cùng ngàn nguyện đối thoại đều thu vào trong hai mỗi người trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít hiện ra kinh ngạc nay tiểu nữ hoa vô cùng có khả năng chính là hồi sát cung hạ nhậm cung chủ lúc này khách sạn ngoài cửa bỗng nhiên ồn ào lên mà dựa vào lạc cửu lê trong lòng ngực ngàn nguyệt thân mình hơi hơi run rẩy cặp kia hắc bạch phân minh mắt to trùng kinh hoàng như thủy triều mạng thượng cảm nhận được trong lòng ngực ngàn nguyệt khác thường lạc cửu lê mày ninh đến càng thêm khẩn chẳng lẽ là hồi sát cung người tới Tiểu công chúa trốn đi hồi sát cung khẳng định sẽ có điều hành động tuy rằng nàng không nghĩ hồn hồi sát cung này than cho thủy nhưng ngàn gia huynh muội đối nàng có ân Nàng liền tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Luân hồi thành cách một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra một lần truyền tống trận, mà ly lần này gần nhất truyền tống trận mở ra thời gian, sẽ ở một tiếng rưỡi lúc sau. Nếu là nàng không có gặp được ngàn nguyệt, nàng chắc chắn đuổi kịp lần đó truyền tống trận truyền, nhưng hiện tại, cố tình nàng không thể. Kaka, luân hồi thành truyền tống trận, lại quá một tiếng rưỡi liền sẽ khởi động, ngươi cùng chăm dặm ca đi trước, ta xử lý xong bên này sự. Liền lập tức đuổi theo. Lạc cửu lê nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định bình chia làm hai đường, thúc thúc bên kia cấp bách. Mà nàng lại không thể ném xuống ngàn da huynh muội mặc kệ, cho nên vẫn là áp dụng loại này biện pháp, tương đối thích hợp. Hảo, tiểu lạc nhi chính mình cẩn thận một chút. Lạc giật hàn một ngụm đồng ý, thanh tuấn như họa trên mặt, sắc màu ấm như cũ. Mà lạc giật hàn bên cạnh trăm rằm hảo, hai mắt trừng, khiếp sợ dị thường. Lấy hắn phía trước hiểu biết. Giật hàn kia gần như biến thái đệ khống trình độ, sao có thể dễ như trở bàn tay đáp ứng? Chẳng lẽ, trung gian đã xảy ra cái gì hắn không biết sự? Kỳ thật, từ lạc cửu lên ngay từ đầu đối ngàn nguyệt thái độ, lạc giật hàn liền ẩn ẩn nhận thấy được, ngàn nguyệt đối hắn tiểu lạc nhi có ân. Hoặc là nói, ngàn nguyệt trong miệng cái kia ca ca, cùng tiểu lạc nhi giao tình tuyệt đối không cạn. Bằng không, cũng không có khả năng làm tiểu lạc nhi trên người xa cách, tất cả thối lui. Hắn biết. có thể trở thành cực vực nơi tam đại đầu sỏ chi nhất, hồi sát cung thực lực định là không tầm thường. Nhưng là, hắn nếu nghĩ thông suốt làm nàng chính mình đi sớm liền sẽ không lại can thiệp nàng, như tiểu lạc nhi khế ước ma thú sở giảng giống nhau, nàng yêu cầu trưởng thành. Mà lạc cửu lê, ngẩn ra nhiên lúc sau, đó là đối với lạc giật hẳn hơi hơi mỉm cười. Kia nháy mắt, cặp kia xinh đẹp dị đồng trung, hình như có bách hoa tranh nhau nổ phóng. hình như có vô số tai quá sán lạng ngân hà lượm mang sôi nổi dâng lên làm nổi bật đến kia trương điệt lệ yêu trị khuôn mặt nhỏ càng vì rực rỡ lấp lánh rực rỡ mùa hoa lạc giật hàn sửng sốt hắc mâu chung cuối cùng một tia giấy giụa biến mất không thấy vẫn luôn bao phủ hắn mấy ngày ưu ám phảng phất đều ở trong nháy mắt kia tất cả phiêu tán mà đi giống như xuân phong quất vào mặt cũng yên lặng đến cực kỳ mà lúc này khách sạn ngoài cửa tới một đám ăn mặc thú văn áo giáp binh lính cầm đầu tên kia trắng hán một đôi mắt hổ ở bốn phía không ngừng băn khoăn bàn tay to vừa nhấc cẩn thận tìm xem tiểu công chúa nhất định ở gần đây kia đội binh lính phía sau lại là đi theo mười mấy điều song đuôi tam mục chó săn cơ hồ có nửa người cao song đuôi tam mục chó săn cổ chỗ đều có cái màu đen kim loại vòng cổ chó săn cường tráng to lớn tứ chi cực kỳ to dài vừa thấy liền biết Này chó săn chạy vội tốc độ tuyệt đối không chậm. Mỗi một cái song đuôi tam mục chó săn, đều chi liệt tâm trầm răng nhanh, cái chán chỗ đệ tam chỉ mắt trình dựng đồng trạng, vì vốn là hung ác song đuôi tam mục chó săn, bằng thêm thượng vài phần ấm tả. Ở kia tráng hán đầu mục ra lệnh một tiếng sau, kia mười mấy đầu song đuôi tam mục chó săn, lập tức thấp hèn đầu, ướt rầm rề mũi to, trên mặt đất không ngừng ngửi. Ma một chúng binh lính, còn lại là cẩn thận. Quan sát đến mỗi một cái thân hình thấp bé người đi đường, thẳng đến. Gâu gâu. Một cái song bôi tam mục chó săn, bỗng nhiên ngửa đầu hét to hai tiếng. Theo sau, chó săn bước đi cường tráng tứ chi, liền đi phía trước khách sạn nội chạy tới. ma kia tráng hán đồn mục, mắt hổ đột nhiên sáng ngời, hô lớn, mau cùng thừa Theo sau, đi nhanh chạy tiến khách sạn nội. Khách sạn trong đại sảnh, cái kia tiên tiến nhất đi song đuôi tam mục chó săn. Thẳng hướng tới lạc cửu lê kia một bàn chạy tới. Nhưng ở khoảng cách 10 mét chỗ khi, liền bị một con màu đen hùng ưng hóa thành trong suốt mũi tên nhọn, hung hăng đánh trúng. Cái kia song đuôi tam mục chó săn ầm ầm ngã xuống đất, nước nở một chút, liền khí tuyệt bỏ mình. Nhìn kia đầu đã không có tức giận song đuôi tam mục chó săn, lạc cửu lê mắt vượng hiếp lại, đôi mắt chỗ sâu trong sắc khí, tức tức lan tràn. Kia tráng hán thủ lĩnh mới vừa vào cửa. Liền thấy được song đôi tam mục chó săn ngã xuống đất kia một màn, mắt hổ chung lửa giận khó nén, ai làm? Cấp lao tử ra tới. Con mẹ nó. Cư nhiên có người dám cùng hồi sát cùng đối nghịch. Tráng hán thủ lĩnh phía sau, một chúng song đôi tam mục chó săn cùng binh lính, giờ phút này cũng đều vào khách sạn trong đại sảnh. Vốn dĩ liền không lớn khách sạn đại sảnh, nhân đông đảo chó săn cùng binh lính đã đến, tức khác trở nên thập phần chen trúc. mà mặt khác song đôi tam mục chó săn sôi nổi hướng tới lạc cửu lê kia bàn phương hướng không ngừng ngầm rú tam trong mắt hương phấn nhìn không sót gì thấy song đôi tam mục chó săn kêu đến như vậy lợi hại tráng hán thủ lĩnh cũng bất chấp truy cứu vừa mới sự ánh mắt chuyển hướng lạc cửu lê kia bàn mà thẳng đến hắn ánh mắt dừng ở lạc cửu lê trong lòng ngực ngàn nguyệt trên người khi đột nhiên một đốn thiểu công chúa kia tráng hán thủ lĩnh nói Làm ngàn nguyệt tiểu thân thể lại lần nữa run rẩy, hai chỉ bắt lấy lạc kiểu lê góc áo tay nhỏ, càng là khẩn thượng vài phần. Ta không quen biết ngươi. Ngươi mau rời đi. Ngàn nguyệt hoảng loạn mở miệng. Tiểu công chúa, xin theo ta nhóm trở về. Bằng không cung chủ nơi đó, chúng ta không hảo công đạo. Tráng hán thủ lĩnh cũng không để ý ngàn nguyệt kháng cự. Tiểu công chúa nếu là không trở về la sắc cung. Cung chủ vừa giận, liền khả năng lấy kia tiểu tử bỏ ra khí. Mà nghe tráng hán thủ lĩnh cuối cùng một câu, ngàn nguyệt thân mình đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tráng hán thủ lĩnh, hét lớn, không chuẩn các ngươi thương tổn ca ca ta. Lạc cửu lê mắt vượng dùng mình, đồng trong mắt phụt ra ra cực lênh quang, giống như đem đem vô hình lưỡi dao sắc bén, lệnh kia tráng hán thủ lĩnh theo bản năng lùi ra phía sau một bước, khi thế tức khắc yếu đi bảy phần. Tiểu công chúa, xin theo ta nhóm trở về, cung chủ thực lo lắng ngươi. tráng hán đầu mục lại lần nữa mở miệng ngự khí so với trước ôn hòa rất nhiều nhìn về phía lạc cửu lê ánh mắt hàm chứa ba phần kiên kỵ nước mắt lại bắt đầu ở hốc mắt đỏ quanh ngàn nguyệt cắn chặt rằng cặp kia hắc bạch phân minh mắt to trùng hiện lên ủy khuất dãy giụa hoảng loạn bất lực cuối cùng toàn bộ hóa thành bi thương ta cùng ngươi trở về mà đang lúc ngàn nguyệt muốn từ lạc cửu lê trong lòng ngực nhảy xuống khi lại bị một con trắng non tay đè lại thân mình Một lần nữa hoa sẽ kia hơi mang hơi lạnh ôm ấp chung. Lạc ca ca. Ngước mắt, ngàn nguyệt khó hiểu nhìn lạc cửu lê. Mà lạc cửu lê, nhợt nhạt cười, lạc ca ca bồi người đi. Quay đầu, lạc cửu lê nhìn về phía bên cạnh hai người, ca ca, chăm dặm ca, ta đi trước, các ngươi trên đường cẩn thận. kia tráng hán đầu mục, thấy lạc cửu lê thế nhưng muốn đi theo đi hồi sắc cung, vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. hắn nhiệm vụ buồn Vốn chính là đem tiểu công chúa mang về, nếu hiện tại người chịu cùng hắn trở về, kia mặt khác tạm thời đều có thể không so đo. Hồi sát cung tổng bộ, thiết lập tại núi sâu chỗ. Nếu muốn dùng truyền tống trận, trực tiếp đem người truyền đến tổng bộ nơi đó, yêu cầu ở truyền tống trận mắt trận thượng, nạm thượng một khối đặc chế tinh thạch. Được khảm đặc chế tinh thạch truyền tống trận, này thượng truyền tống địa điểm, liền sẽ thêm một cái lựa chọn. Nói cách khác, kia mau đặc chế tinh thạch. Kỳ thật chính là liên thông địa phương truyền thống trận, cùng hồi sát cung tổng bộ truyền thống trận đại môn chìa khóa. Đương lạc cửu lê nắm ngàn nguyệt, từ truyền thống trận bước ra trong nháy mắt kia. Lạc cửu lê rõ ràng cảm giác được, nay tòa ma thú chi thành ra tính, ập vào trước mặt. Hồi sát cung tổng bộ nội, các kiến trúc đều khắc lên các loại động vật đồ văn. Mà rất nhiều đại lâu cung điện phía trên, cũng đều khắc mảnh thú ngửa mặt lên trời gạo giống khi tượng đá. Hồi sát trong cung. càng là tùy ý có thể nhìn thấy những cái đó cơi khế ước ma thú binh lính kỳ thật những cái đó ma thú cấp bậc phần lớn đều là cao giai linh thú nhưng là số lượng lại là rất nhiều lạc cửu lê nhìn ra một chút từ nàng hạ chuyển tống trận đến đi tới ngàn nguyện cung điện này dọc theo đường đi nay trên đường nàng ít nhất gặp được hơn một ngàn đầu cao giai linh thú ma thú ma trong đó cũng không phải không có thánh thú tồn tại hơn một ngàn đầu cao giai linh thú Phòng trừng chỉ là lúc này sát cung băng sơn một góc. Rốt cuộc nàng cảm giác, hiện giờ nàng chỉ là ở hồi sát trong cung đầu, đi dạo một bộ phận nhỏ mà thôi. Nhiên, chỉ là này băng sơn một góc thực lực, liền đã không dùng coi thường. Hồi sát cung, quả nhiên có được xưng là, cực vực nơi tam đại đầu sỏ trí nhất tư bản. ngàn Nguyệt kia tòa cung điện trang trí, có thể nói là tráng lệ huy hoàng, dị thường tính xảo. Cựu cấp đá xanh bậc thang phía cuối. là cao lớn rộng lớn đại môn đại môn chỗ hai tôn sinh động như thật tam vĩ phượng hoàng thạch điêu chia làm hai bên mà kia phượng hoàng đôi mắt lại là trở lên phẩm bạch thạch linh ngọc vì sức tôn quý trung lộ ra lệnh người cảnh đẹp ý vui ưu nhã đương lạc cửu lên nhìn đến trước mắt này tòa ngàn nguyệt tẩm điện khi đôi lông mày kinh ngạc một trọn chỉ bằng trước mắt này tòa cung điện nàng liền biết ngàn nguyệt ở hồi sắt trong cung địa vị tuyệt đối không thấp nhưng nếu địa vị không thấp Ngàn dương tình cảnh, hẳn là sẽ không thực gian nan mới đúng. Kia vì sao, ngàn nguyệt còn có trốn đi đâu. Giờ này khắc này, lưu đẩy chi đô chăm dặm ngoại núi rừng trung. Ngơ ngác nhìn kia mặt cái khe bốn khai tuyệt bích, túc dịch lê sau một hồi mới hồi phục tinh thần lại, bẹp bẹp môi nhỏ, rũ mắt. Hán, lại đã tới chậm. Nếu không phải ở trên đường, bị những cái đó ghê tởm sâu kéo dài thời gian, hắn mới không phải lại một lần bỏ qua mẫu thân đại nhân. hít sâu một hơi đông nhiên túc dịch lê mắt đỏ trợn sáng ngời này hơi thở thân hình trận lóe túc dịch lê liền xuất hiện ở kia tuyệt bích bên cạnh mà hắn nhìn địa phương đúng là phía trước song sinh dị linh hoa quả sinh trưởng địa phương túc dịch lê tay nhỏ vừa nhấc trên mặt đất mộ phiến nho nhỏ cánh hoa nhanh chóng bay lên trời hướng tới trong tay hắn bay đi méo cánh hoa túc dịch lê đặt ở mũi gian nghe nghe mắt đỏ trung mang càng thêm cường thịnh còn có còn sót lại một kia hơi thở. Mẫu thân đại nhân, chờ một chút hắn, chờ một chút hắn, hắn thực mau liền tới rồi. Mà túc dịch lê không biết chính là, ở hắn đi rồi sau một hồi, tuyệt bích phía dưới, lục tục tới mấy mạt bóng đen. Hồi sát cung tổng bộ. Liên ở lạc cửu lê, tưởng đi theo ngàn nguyệt tiến cung điện khi, một cái cơi gió mạnh báo thị vệ, chạy như bay mà đến. Bất quá là một lát, người nọ đã từ mấy trăm mét có hơn, đi tới ngàn nguyệt bên người. Tiểu công chúa, cung chủ muốn gặp ngươi." Ngươi nọ nói, ngữ khí cung kính. Ngàn Nguyệt sử sốt, trong mắt xuất hiện ra mâu thuẫn, vô thố, khẩn trương, còn có một sợi nhỏ đến không thể phát hiện. Hắn nấy. mà Ngàn Nguyệt không biết, nàng trong mắt đủ loại cảm xúc, bị bên cạnh người tất cả xem ở trong mắt. Lạc Cửu lê ánh mắt hơi lóe, xem ra Ngàn Nguyệt đối lúc này sát cung cung chủ cảm tình, đảo không phải giống nhau phức tạp. Nàng từ Ngàn Nguyệt trong mắt Rõ ràng liền nhìn ra ngàn nguyệt đối lần đó sát cung cung chủ, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm tình ở. Phải nói, ngàn nguyệt đấy lòng chỗ sâu trong, kỳ thật cũng đối tình thương của cha tồn tại một loại hướng tới, nhưng loại này hai ba tháng cảm tình, lại cùng ngàn dương so không được. Ta, ta đã biết. Ngàn nguyệt do dự đáp. Quay đầu nhìn về phía một bên lạc cửu lê, ngàn nguyệt nhỏ giọng mở miệng, lạc ca ca, ngươi bổi ta cùng đi được không? Lạc Cửu lê lăng môi một câu, hảo, lạc ca ca bồi người đi. Kia truyền đạt tin tức nam tử, thấy lạc Cửu lê thế nhưng muốn đi theo thấy cung chủ, tức khắc mày nhân lại, vị này các hạ, cung chủ chỉ triệu kiến tiểu công chúa. Câu nói kế tiếp lại tạp ở trong cổ họng, như thế nào cũng phun không ra. Chỉ vì đối thượng cặp kia dị đồng, đối thượng cặp kia rõ ràng dị thường xinh đẹp dị đồng, nhìn kia đồng mắt chỗ sâu tròng, nồng đậm đến làm nhân tâm kinh lệ khí, có một cái trước mắt. kia thị vệ cảm thấy trên cổ bị giá đem lưới dao sắc bén, Ngực nội kia trái tim bị một bàn tay to gắt gao túng chặt. phảng phất phảng phất chỉ cần người nọ một cái ý niệm, hắn liền sẽ thi cốt vô tồn. nhẹ quét cái kia thân hình cứng đờ nam tử, lạc cửu lê trầm giọng nói, đi thôi. dắt ngàn nguyệt tay nhỏ đi xuống cửu cấp đá xanh bậc thang, lạc cửu lê kia nhàn nhã tự đắc bộ dáng, xem đến kia thị vệ khỏe miệng chịu chịu, hắn như vậy liền cảm thấy. này thiếu niên ở dạo chính mình ra hoa viên đâu Hồi sát cung chủ điện khí thế, so với vừa mới ngàn nguyệt kia tòa cung điện, chỉ có hơn chứ không kém. Phải nói, chủ điện cho người ta cảm giác, càng vì nghiêm túc to lớn, mà ngàn nguyệt kia tòa cung điện, tắt lấy ấm áp đừng nhã là chủ điểu. 29 cấp bạch ngọc thêm đá, mỗi một bậc đều tạo đến cực kỳ to lớn đại khí, này thượng thú loại đồ văn, lại là các không giống nhau. Mà bạch ngọc thêm đá cuối, Hai điều thật lớn màu đen long văn cổ đá, chốt vót ở chủ điện đại môn hai sườn. hắc long thạch điêu khí phách mười phần, đặc biệt là cặp kia chuông đồng long mục, lạc cửu lê phản phất từ giữa đọc ra khinh thường hết thể phóng đãng khó thuần. Cả tòa chủ điện, kiến rừng ở hồi sắt cung tối cao chỗ. Mà thân ở chủ điện phía trên, liền có thể đem hồi sắt cung địa phương khác, đều thu vào trong mắt, rất có một loại quyền lực đỉnh hương vị. Chủ điện trên không, mỗi cách hơn 10 phút, liền có một số lớn phi hành loại ma thú bay qua, này thường xuyên trình độ cực hạn trung thành. Mà kia từng đám ma thú bay qua, vì này tòa tuy rộng lớn, lại lệnh băng dị thường chủ điện thêm vài phần sức sống. Lạc Cửu lên nắm ngàn nguyệt, ở một chúng hộ vệ kinh ngạc biểu tình hạ, nên bước thong dong bước vào chủ điện đại môn. Vừa vào đại môn, Lạc Cửu lên liền cảm nhận được một đạo mãn hàm áp bách ánh mắt dừng ở trên người mình, trên mặt tản mạn chi sắc hơi thu thu. Lạc cửu lê giờ phút này, cũng không có tâm tư đi đánh giá chủ điện nội trang hoàng thiết kế, mắt phượng vừa chuyển, thẳng đối tốt nhất tòa người ánh mắt. Ngồi ở ghế trên trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là ngồi ngay ngắn ở đằng kia, cả người tản mát ra một cổ huy nghiêm hơi thở, ở vô hình trung, liền cùng người kéo ra một đoạn cực xa khoảng cách. Mà nói vậy, vị này chính là hồi sát cung cung chủ đổi trấn. Bất quá, lạc cửu lê nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu ngươi chăm cây ngàn đáng tìm về thất lạc nhiều năm nữ nhi, hiện giờ cha con gặp mặt, ngươi bày ra một bộ sú mặt cho ai xem. Bưng lần đó sát cung cung chủ cái giá, ngàn nguyệt không thân cận ngươi, chính ngươi xứng đáng. Mà đương bùi chấn đối thượng cặp kia dị đồng khi, cũng như phía trước cái kia thị vệ, có một cái chớp mắt lăng nhiên. Chỉ là, đương nhiều như vậy năm hồi sát cung cung chủ, bùi trấn so với mới vừa rồi kia thị vệ, thật sự là mạnh hơn quá nhiều. chỉ là sửng sốt qua đi, liền nhanh chóng thu liêm thần tự. Bất quá thực mau, lạc cửu lê liền phát hiện, bùi chấn sắc mặt, giống như có chút không thích hợp. hắn giữa mày ngầm một vệ hắc khí, môi hơi hơi trắng bệnh, nhưng trên mặt lại có chút quá mức hồng nhuận. Trước kia, nàng đi theo đi theo ngu ngốc thiển yên học tập châm cứu sau, có đoạn thời gian, liền đặc biệt thích nghiên cứu các loại chứng bệnh, đặc biệt thích khu khu, làm nhân thể thí nghiệm. Mà hiện giờ, nàng có thể xác định, bùi chấn thân thể trạng huống ra rất lớn vấn đề nếu bất chính xác trị liệu quy thiên cũng là mấy năm nay sự phu thân ngã nguyệt nhỏ giọng hô thành thân mình có chút khẽ run mà lạc tiểu lê tựa đang xem đến bùi chấn thời khắc đó trên mặt liền mang lên một trương thật dày mặt nạ bùi cung chủ tiểu ngưỡng đại danh tại hạ ly lạc nghe tiểu nguyệt nói rất nhiều biến nói bùi cung chủ như thế nào anh minh như thế nào vi vũ hiện giờ vừa thấy Quang xem bùi cung chủ này khí thế, ta liền biết danh bất hư truyền, bùi cung chủ nhất định là một phương hào kiệt, thật sự là làm ta tâm sinh bội phục. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Phương diện này, lạc cửu lê ở trước kia, liền luyện lô hỏa thuần thanh. Nghe được lạc cửu lê kia phiên gióng giảc hùng hồn nói, nàn nguyệt nhanh chóng quay đầu nhìn về phía lạc cửu lê, mắt to mở lớn hơn nữa. Nàng căn bản không có nói quá. a, Lạc ca ca như thế nào có thể nói như vậy? Nói dối là không đúng. Ghế trên bùi trấn vốn di tưởng chất vấn ngàn nguyệt trốn đi sự, kết quả ngay từ đầu, lạc cửu lê liền cho hắn đeo đỉnh cao mũ, ngược lại là hiện tại hắn khai không được cái kia khẩu. Rốt cuộc, dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người không phải sao. Lại thấy ngàn nguyệt nắm chặt lạc cửu lê tay, bùi trấn trong mắt hưu quang trợt lóe mà qua. Theo sau, bùi trấn như là hạ nào đó trọng đại quyết định, cả người càng thêm nghiêm túc. mà hắn nhìn về phía lạc cửu lê ánh mắt nháy mắt sắc bén như lao một cổ gần như lệnh người hít thở không thông cảm giác gác bách giống như giang lãng băng đẳng cảm giác gác bách trợn tăng cường lạc cửu lê sắc mặt hơi hơi trắng bệnh ngực chỗ huyết khí bắt đầu không xong nhưng cặp kia hát rượu thạch mắt lại là quang hoa như cũ nhanh chóng hướng tới trước sườn phương di một bước lạc cửu lê đem sắc mặt trắng bệnh ngàn nguyệt hoàn toàn che ở chính mình phía sau tay vừa nhấc bay nhanh ngưng ra một tầng đạm kim hỏa tầng Ta là cái đi. Nàng gần nhất liền cho nàng cái ra vai phủ đầu. Thật đúng là đương nàng dễ khi dễ đúng không? Thực lực cường đại rồi không dậy nổi a. Hiện tại nhất ngươi. Này bút chướng về sau cùng ngươi tính. Đạm kim hỏa tầng vừa ra, trong đại điện độ ấm, nhanh chóng phản cao, giống như dung nham, vô hình uy áp, đồng dạng như nước mạng khai. Bùi chấn thân hình chấn động, mắt hổ trung tinh quang càng sâu. Thực hảo. Lặc cửu lê mày hơi ninh. Tiếp theo nháy mắt, chỉ cảm thấy chủ điện nội cảm giác gáp bách tất cả tan đi. Này lại là cái gì chẳng hướng. ma bùi chấn, cả người không còn nữa mới vừa rồi nghiêm túc, nhìn lạc kiểu lê trong ánh mắt, còn ẩn ẩn mang theo mấy phần vừa lòng. Lạc kiểu lê bôi lông mày hơi trọn, vừa lòng. Này bùi chấn đối nàng vừa lòng làm gì. Nàng lại cùng hắn không thân chẳng quen. Nguyệt nhi ngươi đi về trước, phụ thân cùng vị này ly lạc tiểu huynh đệ, có chút lời nói muốn nói. Bùi chấn tuy rằng tận lực chậm lại thanh âm, nhưng bởi vì hắn ngày thường nói chuyện, đều là mang theo nồng đậm hiệu lệnh cảm. Cho nên, giờ phút này thanh âm người ở bên ngoài nghe tới, như cũ là nghiêm túc. Nhút nhát sợ sệt nhìn phía trên bùi Trấn liếc mắt một cái, ngàn nguyệt chuyển mắt nhìn về phía lạc cửu lê, không nói. Mà tuy rằng ngàn nguyệt không nói gì, nhưng lạc cửu lê lại đọc ra nàng lo lắng. Không khỏi huyền ngươi cười, lạc cửu lê duỗi tay xoa xoa ngàn nguyệt phát đỉnh. kia đã tử khô vàng, chuyển vì đen nhánh sáng bóng tóc đen, xúc cảm thật phần hảo. Tiểu Nguyệt trở về chờ lạc ca ca, lạc ca ca sau đó liền trở về. Lạc cửu lê nói. Thấy lạc cửu lê nói như vậy, ngàn nguyệt liền rời đi, nhưng kia lưu luyến mỗi bước đi tư thế, làm lạc cửu lê bên môi độ cùng thâm thâm. ly lạc tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy hồi sát cung như thế nào? Cảm thấy nguyệt nhi như thế nào? Bùi chấn một đôi tinh quang lập lòe mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm lạc cửu lê như là muốn đem lạc cửu lê linh hồn nhìn thấu, mà lạc cửu lê trên mặt ý cười như cũ, liền biểu tình bất biến mảy may, chỉ là cặp kia hẹp dài mắt phượng đang nghe đến buổi chấn hỏi chuyện khi hơi lóe, nói thật hồi sát cung thực lực sắt thật rất mạnh, bỏ qua một bên hồi sát cung đông đảo tướng sĩ tới nói, chỉ là kia ngàn vạn đầu ma thú liền có người lệnh kính sợ tư bản đến nỗi tiểu nguyệt ở ta trong mắt nàng chỉ là cái hài tử. Một cái thiên chân thiện lương hảo hải tử. Lạc cửu lê này một bộ lời nói, có thể nói là nói được cực kỳ khéo đưa đẩy, làm người chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Nhưng ghế trên bùi trấn lại là chính là cấp lạc cửu lê tới câu, ấn ly lạc tiểu huynh đệ ý tứ, nguyệt nhi không phải đương hồi sát cung cung chủ liêu. mắt phượng trung ám sắc dần dần gia tăng, lạc cửu lê nói, Phát Ngọc, còn cần trải qua một phen tạo hình, mới có thể châu đáo. Người rất nhiều tính cách Đó là tại hậu thiên hoàn cảnh ảnh hưởng hạ, bồi dưỡng mà thành. Không có ai, ngay từ đầu là có thể gánh đại nhiệm cũng không có ai, thật sự liền chú định chẳng làm nên trò chống gì. Nghe được lạc cửu lê nói, đùi chấn mắt hổ sáng lên, kia trương vẫn luôn thập phần nghiêm túc mặt, cũng nhu chút. kia ly lạc tiểu huynh đệ cho rằng, nên như thế nào đem Nguyệt Nhi bồi dưỡng thành ưu tú người thừa kế? Bùi chấn hỏi. Lạc cửu lê mí môi, bùi chấn này vấn đề. có thể hay không hỏi đến quá mức chút nàng chỉ là ngàn nguyệt bằng hữu mà thôi hỏi cái này vấn đề có phải hay không có chút không thích hợp tuy rằng như vậy nghĩ nhưng là cựu lê tuyệt không sẽ ngốc đến nói thẳng ra tới cá nhân cho rằng bùi cung chủ nếu là thật sự tưởng tiểu nguyệt bảo vệ cho hồi sắc cung như vậy cam tâm tình nguyện vĩnh viễn so đầy ngập án khí tới thỏa đáng tới lâu dài mềm cứng kết hợp nhân tâm sở hướng nói đến mặt sau Lạc Cửu Lê ý có điều chỉ, bùi chấn mắt hổ nhíu lại, mang theo vài phần nguy hiểm, trầm giọng nói, xem ra ly lạc tiểu huynh đệ nhận thức kia tiểu tử. Lạc Cửu Lê hơi kinh hãi, không nghĩ tới này bùi chấn tâm tư như thế nhạy bén, nhưng nếu bị xem thấu, nàng cũng không cất giấu. Là ta nhận thức ngàn dương. Thấy Lạc Cửu Lê hào phóng thừa nhận, bùi chấn rũ đặt ở một bên ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ ghế dựa tay vị, ngươi tưởng giúp kia tiểu tử. Lạc Cửu Lê mắt phượng run rẩy, nói năng có khí phách trả lời, là. Bùi Trấn không biết ấn ghế dựa nơi đó, chủ điện góc trên sàn nhà, khai một cái hình vuông cửa động. Có thể. Chỉ cần ngươi có thể từ nơi này tồn tại ra tới. Bùi Trấn nói. Chủ điện góc trên sàn nhà, đột nhiên xuất hiện hình vuông nhập khẩu trường 3 mét vuông. Lạc Cửu Lê đứng ở kia nhập khẩu bên cạnh, chiều hạ nhìn lại, một cái hắc thềm đá kéo dài mà xuống, thềm đá hai bên vách đá thượng. Được khảm ánh trăng thạch, bạch lượng ánh trăng thạch, một đường kéo dài, cuối cùng đoạn ở một chỗ chỗ ngắt chỗ. Cho dù không có đi vào, nhưng lạc cửu lê như cũ cảm giác được, một cổ nguy hiểm tàn bạo hơi thở, nên diện mà đến. Bùi chấn thấy lạc cửu lê nhìn kia nhập khẩu, trên mặt thần sắc không rõ, cho rằng lạc cửu lê sợ, trong giọng nói ẩn chứa nhỏ đến không thể phát hiện đắc ý. Ngươi tưởng cùng ta nói kia tiểu tử sự, có thể à, chờ ngươi từ bên trong tồn tại ra tới lại nói. Lạc Cửu Lê thu hồi tầm mắt, từ nhận không gian trùng, lấy ra một khối ghi âm tinh thạch, đối với kia tinh thạch nói nói mấy câu sau, liền đem này ném cho Bùi Trấn. Nếu là Tiểu nguyện tới tìm ta, đem cái này cho nàng. Mà theo sau, Lạc Cửu Lê cũng không quay đầu lại đạp hạ thêm đá, chỉ còn lại vẻ mặt kinh ngạc Bùi Trấn. Nhìn thiếu niên cô tuyệt lãnh ngạo bóng dáng, Bùi Trấn nắm ghi âm tinh thạch tay, thoáng nắm thật chặt. Trong lòng, không khỏi sinh ra tán thưởng. vì thiếu niên kia phân kín đáo tâm tư, cũng vì thiếu niên kia phân không sợ rút khí. nay địa đạo bên trong có cái gì, hắn là lại rõ ràng bất quá. lúc trước hắn bị tuyển làm người thừa kế đi vào thời điểm, thiếu chút nữa liền ở bên trong mất đi tính mạng, mà khi đó hắn đã đạt tới ngũ cấp đại linh sư. luân hồi thành trên đường phố, túc dịch lê vừa đi vừa nhìn quanh bốn phía, mắt đỏ túc lãnh, một chương phấn nộn bánh bao mặt, banh đến gắt gao. mẫu thân đại nhân hơi thở. tuy rằng như có như không nhưng hắn tổng có thể cảm giác được như vậy điểm tuy rằng là một tiêu một sợi nhưng lại thật sự tồn tại tòa thành này mẫu thân đại nhân đã tới đột nhiên túc dịch lê bước chân một đốn nhanh chóng quay đầu hướng về phía sau trong mắt lạnh lẽo nhanh chóng bỏ lên lại là cái loại này hơi thở lại là cái loại này tựa như sú mương máng nội lao thử hơi thở vô biên ám lĩnh thật là âm hồn không tan mà ở túc dịch lê phía sau mấy ngàn mẹ co hơn chỗ một đội thân xuyên áo đen người chính hành tẩu kia đội người đột nhiên nhìn lại mỗi người động tác thong thả nhưng lại tập trung nhìn vào mới vừa rồi kia đội người nơi vị trí giờ phút này chỗ nào còn có cái gì không có một bóng người khiếp lại mắt đỏ túc dịch lê suy nghĩ một lát nhưng vẫn còn quyết định đem những cái đó giỏi bỏ phóng một phóng hiện giờ tìm được mẫu thân đại nhân mới là quan trọng nhất sự luân hồi thành truyền tống trận Túc dịch lê nhìn giống như đầu ngủ say cự thú truyền tống giả, tiểu mày nhăn lại. Này chuyên tống trận, đóng. Mẫu thân đại nhân hơi thở, đến nơi đây lại tan đi rất nhiều, phỏng chừng là đến địa phương khác đi. Nhăn tiểu mày suy nghĩ một hồi lâu, sau một hồi, túc dịch lê mắt đỏ hưởng phí sáng ngời. Dạo pha ngón tay, túc dịch lê dùng dính huyết tay nhỏ chỉ, ở trên hư không trung hoa cái gì. Thức mau, một cái ẩn ẩn địa vực chi hình, liền bày biện ra tới. kia nhiễm vàng dòng chi sắc huyết, điểm điểm trôi nổi, cuối cùng nhanh chóng tụ ở điểm nào đó. Túc dịch lê đồng trong mắt lượng mang càng sâu, tay nhỏ vung lên, khí huyết nhanh chóng tan đi. Quay đầu nhìn về phía tây nam phương, Túc dịch lê cặp kia nhìn nơi xa mắt, giờ phút này lượng đến đáng sợ. Mẫu thân đại nhân, chờ một chút, hắn liền tới rồi. Mà rất lâu sau đó, ở Túc dịch lê cưỡng chế mở ra chuyển tống trận lúc sau. Ở hắn tiểu thân ảnh ở truyền tống trận trung biến mất không thấy lúc sau, một hàng thân xuyên áo đen người xuất hiện ở truyền tống trận trước. kia mọi người đều là thân xuyên áo đen, đại đại áo choàng vành nón, che khuất hơn phân nửa chương mặt. Mà cho dù không có vành nón che đậy, bên đường người đi đường, đều là không dám nhìn thẳng bọn họ. Hơi thở, hung ác nham hiểm như xà hơi thở, trực giác nguy hiểm. Đại nhân, hơi thở ở chỗ này liền chặt đứt Một trung niên nam nhân nói, Mà kia trung niên nam nhân bên cạnh, đứng một người lão giả. Lão giả mặt, tuy hơn phân nửa bị áo choàng vành nón che đậy, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn đến hắn trên má, có điều giữ tận to lớn vết sẹo. Đông nhiên, kia lão giả hít sâu một hơi, đầu tùy theo khẽ nết, mà trên mặt hắn đau sẹo, ở một cái chớp mắt trở nên càng vì dữ tợn. Hoàng Linh thần vực người, đến quá nơi này tới. Binh phân mấy lộ, nắm chặt thời gian. Kia lão giả lạnh lùng nói. kia trung niên nam nhân theo tiếng tay vừa lật trong tay liền nhiều một khối năng lượng thạch theo sau đem năng lượng thạch được khảm nhập truyền tống trận trung thoáng chốc truyền tống trận phát ra lóa mắt mang mà nhìn truyền tống trận thượng mấy cái địa vực hư giống lão giả ánh mắt thay đổi thất thường đi thôi màu đen giày ra đạp lên thú văn thềm đá phía trên thanh thanh tiếng bước chân vang lên kia không lớn không nhỏ tiếng vang không ngừng ở thạch đạo nội tiếng vọng cuối cùng mà ngay cả thành một khúc quỷ dị giai điệu Theo lạc cửu lê dần dần thâm nhập, thạch đạo độ rộng, từ lúc bắt đầu một mét nhiều, dần dần liên khoan. Mà lạc cửu lê cũng rõ ràng nhận thấy được, phía trước nàng ở lối vào, cảm nhận được kia cổ nguy hiểm hơi thở, càng thêm mãnh liệt. Lộc cục, thanh thanh tiếng bước chân, địa đạo, càng thêm xâm hàn. Chỗ dễ chỗ, lạc cửu lê nền bước một đốn, trước mắt thạch đạo, tựa hồ không có gì dị thường, nhưng nàng lại nhạy cảm cảm giác được một sợi nguy hiểm. Cực hạn nguy hiểm. qua đi bất quá đi quá vãng nàng thâm nhập quá không ít bí mật căn cứ gặp qua cơ quan vô số mà hiện giờ nàng liếc mắt một cái nhìn lại có thể nhìn ra cơ quan không dưới mười mấy ánh mắt một tấc một tấc đảo qua thạch đạo bốn vách tường lạc cửu lê thật cẩn thận hướng phía trước bước ra một bước ở kia một bước bước ra sau hồi lâu lạc cửu lê như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì từ nhẫn không gian nội lấy ra một quả xanh biếc tinh thạch Cặp kia tinh thạch, trong suốt chung lại tựa hỗn loạn cái gì, có loại mạc danh quỷ dị. Mà này tinh thạch, nghiễm nhiên chính là lúc trước lạc cửu lê ở hẻm núi nội, giết kia chỉ ma trùng tộc sau bắt được kia viên. Lạc cửu lê đem trong tay tinh thạch, hướng tới phía trước vách đá điểm nào đó, hung hăng ném qua đi. Kia màu xanh lục tinh thạch, hóa thành một đạo hư lục tia chớp, đánh thẳng ở vách đá phía trên. Lạc cửu lê lực độ to lớn, lại là đem tinh thạch khảm nhập tường trung Đông nhiên, một tiếng vang lớn vang lên, lạc cửu lê sửng sốt qua đi, sắc mặt đột biến. Dưới chân thạch đạo, đột nhiên đông đưa, giống như một cái đang từ ngủ say trung chậm rãi thức tỉnh trường long lạc cửu lê mặt đều đen. Không nên a Rõ ràng vừa mới nàng đều xem chuẩn, như thế nào sẽ có sai. Và anh. Sau lưng cảm giác gáp bách đột nhiên dùng để, lạc cửu lê đồng mắt run lên, tiếp theo nháy mắt, nhanh chóng quay đầu. mà đợi nàng thấy rõ kia bay nhanh chiều bên này lăn xuống huyền thiết thạch đen nhánh như đáy nổi khuôn mặt nhỏ tái rồi có không lầm Cư nhiên từ phía sau tới và anh kia huyền thiết thạch cực đại cơ hồ là cùng thạch đạo chờ cao một đường lăn xuống lại là cơ hồ chiếm đẩy toàn bộ thạch đạo lạc cửu lê nhanh chóng nhìn quanh bốn phía nhìn phía trước một đường kéo dài không thấy cuối con đường tiểu bạch nha một cán không quan tâm vọt qua đi và anh Và anh, màu đen chiến đủng ngồi ở thạch đạo thượng đạt một bước, cái kia thạch đạo hai bên liền có vô số đạo linh lực chi khí đánh ra. Kia chứa đựng ở tinh thạch nội linh lực, giống như mạ lên kim loại hàn mang, tại đây âm hàn thạch đạo nội, sắc ý nhung dần. Điều khiển ý niệm, Lạc Cửu Lê ở chính mình quanh thân, ngưng ra một tầng nhàn nhạt kim sắc ngọn lửa, mà mấy chục đạo linh lực nói ở kim hỏa tầng thượng, phát ra tư tư thanh. Veng. Đột nhiên, theo thạch đạo lại động. lạc cửu lê rõ ràng cảm giác được nàng vừa ra chân kia khối đa phiến không đối chính là bỗng nhiên biến mất không thấy thân mình một oai lạc cửu lê hướng một bên đảo đi mà đang lúc lạc cửu lê muốn ngưng ra ngọn lửa khi được khảm ở thạch đạo trên đỉnh to lớn năng lượng thạch đột nhiên quang mang đại thịnh lạc cửu lê chỉ cảm thấy phần lưng tê dần kia nói mạnh mẽ lực đạo cơ hồ đem nàng sương sườn đâm đoạn lập tức mới vừa ngưng ra hỏa cánh chợt bị đánh tan Mà cơ hồ là ở sau lưng đã chịu công kích kia một khắc, là cửu lê kinh giác, nàng dưới chân thạch đạo, thế nhưng như là một trương uổng phí đại trương hung thú chi khẩu. Vốn dĩ chỉ là một chân đạp trống không vị trí, kia biến mất hòn đá số lượng, uổng phí phiên mấy lần. Này số lượng biến đổi, là cửu lê dưới chân không ra vị trí, cũng là nhanh chóng lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, bay nhanh mở rộng. Mà kia mở rộng không ra vị trí, giờ phút này lại vừa vặn có thể bao dung một cái lạc cửu lê vê anh kim mang lập lòe bá thiên kim thương uồng phí lạc cửu lê cầm trợn xuất hiện bá thiên kim thương hung hăng cắm vào vách đá hai sườn ma nàng khuỵu tay hối lượn vòng qua bá thiên kim thương treo ở không trung ung tt bỗng nhiên thanh thanh rất nhỏ văng nhỏ từ phía dưới truyền đến khu khu không ngừng ho khan chung lạc cửu lê nhăn khuôn mặt nhỏ hướng phía dưới nhìn xung quanh trong lúc nhân tiện đi xuống ném đoàn tiểu ngọn lửa chỉ là chính là như vậy liếc mắt một cái khiến cho lạc cửu lê tưởng bạo thô tâm đều có mẹ nó ai tới nói cho nàng nơi này vì mau có cư nhiên có tam đầu xà dâm dạp không thể đếm hết đỏ đậm tam đầu xà này nhi chính dọc theo tứ phía vách đá bay nhanh bỏ lên trên nương ngọn lửa mang lạc cửu lê có thể nhìn đến chúng tam đầu xà răng nanh lập lòe hàn mang Ma liên ở lạc cửu lê muốn mượn lực hướng lên trên mẹ khi phía trước thạch đạo trên đỉnh kia khối to lớn năng lượng thạch lại lần nữa phát ra chói mắt mang ở kia lượng mang qua đi như nước sắt ý che trời lấp đất thổi quét mà đến với anh kia nói công kích tới quá mức với uổng phí lạc cửu lê thậm chí cảm thấy chính mình cái gì đều không có nhìn đến toàn bộ vai trái đã bị hung hăng đụng phải một chút nay va chạm trực tiếp làm lạc cửu lê đau đến rỡ xuống lực đạo vốn chính là dựa vào hốn lượn khử tay mới miễn cương cố định trụ chính mình lạc cửu lê này lực đạo một tá trực tiếp rơi xuống đánh lén ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào tt tê tê. bên thai là vô số làm người ra đầu tê dại sàn xạ thanh lạc cửu lê liền tính không cần tưởng giờ phút này cũng biết nàng cách này chút tam đầu xả cực gần cực gần hắn mâu thân liều mạng Vâng. Kim Diễm trợt sáng lên, giống như trường long giảo phượng, đem toàn bộ thạch đạo nháy mắt chiếm được không còn một mảnh, không lưu chút nào không gian. Mà lúc này, lạc cửu lên nếu là tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện, nàng ngưng ra kim Diễm, tâm ngọn lửa chi tầng, mang lên điểm điểm màu đỏ đậm. Màu đỏ đậm cùng kim sắc đan chéo, hoa mỹ phi thường, vàng dòng phong hoa. Mà ở vàng dòng chi Diễm xuất hiện thời khắc đó, lạc cửu lê trong đầu, đột nhiên lại lần nữa nhớ tới. Phía trước nàng mẫu thân cung là lướt đối nàng lời nói. Hồn chi tâm nếu là mở ra, lấy huyết lại phòng. Hồi sát cung vùng ngoại ô núi sâu chỗ. Túc dịch lê thân mình uổng phí cứng đờ, cặp kia nhìn về phía phương xa mắt đỏ trùng, vui sướng cùng ủy khuất cùng hiện. Nhanh, lần này hắn sẽ không lại bỏ qua mẫu thân đại nhân. Sẽ không, sẽ không như vậy nữa. Thân hình sậu động, một trận gió lạnh phất quá, mà mới vừa rồi túc dịch lên nơi dù sao. đã là không thấy bóng người. Lạc cửu lê nhìn không còn một mảnh thạch đạo, có chút tái nhợt sắc mặt, hiện ra mấy phần khiếp sợ. Liên ở mới vừa rồi, nàng giống như cảm giác được, dị hỏa loại uy lực, lại lần nữa tăng lên. Nay hàng ngàn hàng vạn điều tam đầu xà, đừng nói sống, chính là liền cạn bã, cũng nhìn không tới chút nào. Làm nàng khiếp sợ chính là, kia bị nàng dị hỏa trước quá vết đá, ẩn ẩn nứt ra rồi mấy chục nhiều tế phùng, mà xem kia tế phùng số lượng. tựa còn có không ngừng lan tràn xu thế trước kia nàng dĩ hỏa tuy rằng uy lực cũng không nhỏ lại rất thiếu có thể giống hôm nay như vậy đại quy mô bùng nổ hơn nữa bùng nổ lúc sau nàng còn lại hơn phân nửa dư lực suy nghĩ sẽ nguyên nhân là cửu lê cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ vì thế liền đem vấn đề vứt đến sau đầu đi lại lần nữa nhìn quanh bốn phía là cửu lê ngạc nhiên phát hiện này một hố sâu phía dưới lại là có một cái kéo dài đi vào thành đạo Mí môi, là kiểu lê trong mắt bất đắc dĩ chợt lóe mà qua. Hào đi. Hiện tại nàng không có đường rút lui có thể đi. Nếu quá độ sử dụng dị hỏa, lệnh cả tòa thạch cung nứt toạc, cuối cùng nàng chính mình tuyệt bức sẽ bị chôn sống ở dưới. Sau này lộ, phòng chừng có cực đại một đoạn, đều phải dựa vào nàng thuật đấu vật. Nàng chỉ hy vọng này thạch trong cung, không có gì đặc biệt biến thái đồ vật. Ân, hẳn là không thể nào. nàng siêu cấp hảo nhân phẩm không lâu trước đây trở về chính là liên ở lạc cửu lê quải quá một cái trô rẽ sau hai bên thạch đạo mặt đất lại lần nữa đông nhiên tách ra địa thai thú giống ở thạch đạo nội không ngừng tiếng vọng theo sau một cái lại một cái lồng sắt từ phía dưới thăng đi lên kia lớn nhỏ không đồng nhất đặc chế lồng sắt nội trang các loại các loại ma thú lạc cửu lê nhìn ra một chút ước có hơn 10 đầu tả hữu đều là thánh thú giá thấp Thánh Thu ra thấp. Chính là, Thánh Thu ra thấp còn chưa tính, vì cái gì mỗi đầu giá thấp Thánh Thú, đều là hai mắt đỏ đậm, cả người tản ra cuồng bạo hơi thở. Kia bộ dáng, rõ ràng chính là bị người hạ nào đó trí cuồng hóa dự vật. Dưa. Ai như vậy tổn hại a Giang giác. Giang giác. Trang ra giá thấp Thánh Thú lồng sắt đồng thời mở ra. Nhìn kia từng đôi lập lòe hàn mang tiêm chảo lạc cửu lê dị đồng trầm trầm từ bên hông lấy ra một phen màu đen truy thủ cũng vọt đi lên đối với kia mọc đầy sắc nhọn răng nanh miệng rộng hung hăng mà một đá lạc cửu lê ở kia đầu giá thấp thánh thú bị chính mình đá thiên trong nháy mắt kia nhanh chóng dùng trong tay màu đen truy thủ hướng tới kia đầu ma thú cổ một cát tức khác huyết lưu như trụ nhiễm hồng trên mặt đất hòn đá mà máu tươi hương vị càng thêm kích thích cái khác ma thú một đầu lửa cháy hừng hực mục trường, chiều lạc cửu lê phun ra một viên cực nóng hỏa cầu Lạc cửu lê mắt phượng dùng mình, lấy hỏa tới thiêu nàng. Chê cười. Tay phải nhanh chóng bừa nhất, lạc cửu lê trước người, một cái đạm kim sắc loại nhỏ hỏa trận hiện lên. Kia hỏa cầu đánh tới đạm kim hỏa trận thượng, lại là dừng lại, theo sau, hỏa cầu phía trên nhanh chóng mạ lên một tầng cực đạm kim sắc. Ngay sau đó, độ kim hỏa cầu đột nhiên chiều sau vọt tới, thẳng đến kia đầu lửa cháy hùng. Và anh Đạm kim hỏa cầu lực đạo. đem chừng một tấn trọng lửa cháy hùng đánh bại trên mặt đất kia đầu lửa cháy hùng kêu rên một tiếng liền không có hơi thở hùng khu thượng hừng hực lửa cháy cũng dần dần tát mà lạc cửu lê ở hỏa cầu bắn ngược kia một khắc liền hướng tới tả trước sườn phong đi thân hình linh hoạt né qua vài đạo sắc bén lơi dao gió màu đen dày ra trên mặt đất chừng cả người bay vọt dựng lên một chân hung hăng mà đạp lên một đầu gió mạnh mèo rừng trên đầu kia chỉ gió mạnh mèo rừng ăn đau huy khởi lợi chảo liền chiều lạc cửu lê cào đi, lạc cửu lê ý niệm vừa động, hai chân dưới đạm kim diễm hiện ra, cùng lúc đó, trong tay chủy thủ nhanh chóng hướng tới kia chỉ lợi chảo chém tới, giống một con cực đại đoạn chảo bay ra thật xa, mà theo sau gió mạnh mèo rừng miêu đầu bị đạm kim diễm trước thành hôi, tàn khuyết sát chết hướng một bên đảo đi, lạc cửu lê thân như quỷ mị nhanh chóng ở hơn mười đầu giá thấp thánh thú gian du tẩu, mà thạch đạo trung. không ngừng tiếng vọng thú loại kêu gen cùng giống giận tiếng động không biết là khi nào đã chuyển hóa vì thanh mang ánh trăng thạch lượng mang mạ lên một tầng mạc danh quỷ dị mà thạch đạo nội siêu siêu vẹo vẹo tàn khuyết không được đầy đủ thú thi có vẻ đặc biệt làm cho người ta sợ hãi trên mặt đất thành than thành than máu tươi giống bị nhuộm thành lũ lục sắc chính không tiếng động kể ra thảm thiết chẳng uống Lạc cửu lê đem cuối cùng một đầu giá thấp thánh thú đánh chết khi đã là hơn nửa giờ sự Rồi tay xoa xoa cái chắn hãn, Lạc Cửu Lê nhìn khắp nơi thi thể, trong mắt không một ti gợn sóng, xoay người, tiếp tục về phía trước đi đến. Một cái mở rộng chi nhánh giao lộ, chật xuất hiện ở Lạc Cửu Lê trước mắt. Phía trước đi qua một đoạn, Lạc Cửu Lê cũng gặp được quá mức ngã rẽ, mà hiện giờ cái này, cùng trước giao lộ giống nhau, trừ bỏ ánh trăng thạch lượng mang nhan sắc bất đồng, mặt khác hoàn toàn nhất trí. Chỉ là, lần này bên phải thạch đạo ánh trăng thạch chi mang. là màu xanh lục mà bên trái thạch đạo còn lại là màu đỏ cùng trước chỗ rẽ vừa vặn trái lại hai cái nhập khẩu một người Lạc cửu lê sờ sờ cảm bỗng nhiên có chút khó khăn nàng phát hiện mỗi khi gặp được loại này tuyển lộ tình huống nàng thật giống như mắc phải lựa chọn khó khăn chứng được chứ lần trước ở trần tinh đại lục đại năng di trong điện nàng cũng là dồi dắm tuyển tả vẫn là tuyển hữu vừa mới những cái đó giá thấp thánh thú còn ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi, cũng không biết phía trước còn có cái gì đồ vật đang chờ nàng. Giống thiên, ngươi nói tuyển cái nào? Lạc cửu lê bông Nhiên nói. Kim mang trận lóe, lạc cửu lê trên vai, liền nhiều một đoàn kim sắc mao đoàn. Khu khu, tư thượng mới bị lạc cửu lê nhéo gương mặt lúc sau, giống thiên tỏ vẻ ở hắn lần thứ hai thành niên phía trước, không qua tính toán lại lấy hình người hình thái ra tới. Tiểu bệ hạ kia ác thú vị gì đó? hắn thật sự không chịu nổi a tiểu bệ hạ có câu nói nói là như thế này nói tả cắt hữu hung giống thiên đạo lạc cửu lê nhún mày kia ấn ý của ngươi là tuyển bên trái giống thiên kỳ thật hắn cũng không biết ta hảo đi nếu giống thiên nói tuyển bên trái vậy bên trái nếu đã xảy ra chuyện hư lạc cửu lên nói xong lời cuối cùng hư nhẹ giống thiên kỳ thật hắn liền tùy tiện nói nói Đương Lạc Cửu Lê hoàn toàn bước vào bên trái thạch đạo, vang lớn chợt vang lên, Lạc Cửu Lê cứng đờ thân mình xoay người, nhìn trước mặt cơ hồ muốn dán muốn cái mũi huyền thiết tường đá, huyệt thái dương thỉnh thịch thẳng nhảy. Vừa mới nếu là nàng đi chậm một bước, hiện tại đều phải bị tạp thành thịt mạt. "Giống?" "Thiên." Này hai chữ, cơ hồ là từ Lạc Cửu Lê kẽ răng chung nhảy ra tới. "Giống thiên" tròn vo tiểu thân mình run lên, ngượng ngùng nói, "Kia gì?" Kỳ thật ta cũng không biết sao lại thế này. Đường lui bị cắt đứt, không có đến cùng đường bí lối thời điểm, là cửu lê căn bản không nghĩ đi hoành kích này phiến huyền thiết tường đá. Ai biết này trên tường mặt, có thể hay không có cái gì cơ quan. Phía trước ăn hai hạ hiện tại nàng phía sau lưng cùng vai trái, đều đau đến muốn chết. Dị biến ánh trăng thạch hồng quang, chiếu vào thềm đá thượng, thềm đá giống bị mạ lên một tầng màu đỏ tươi huyết, yêu mị chung lại mang theo không thể bỏ qua âm tả. thạch đạo nội giờ phút này chỉ tiếng vọng lạc cửu lê chính mình tiếng bước chân lại không được làm người đem thần kinh banh đến cực khẩn quải quá một cái chỗ rẽ phía trước nguyên bản chậm rãi mà xuống thêm đá hưởng phí biến đầu kia góc độ gần như thành một cái góc lông. mà vốn đang tính rộng lớn thêm đá cũng ở cái kia chỗ ngoặt sau trở nên cực kỳ hẹp hòi từ nguyên lai 3 mét khoan nháy mắt thu hẹp đến không đến một mét khoan nay độ rộng căn bản không chấp nhận được hỏa cánh thi triển Bá thiên huyễn sư kim giáp cánh chim, cũng không dùng được. Nói cách khác, hiện tại nàng phi không đứng dậy. Vách đá hai bên dị chủng ánh trăng thạch, một đường kéo dài mà xuống, lạc cửu lê phóng nhãn nhìn lại, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, lại có nháy mắt cảm thấy, kia hai điều quan mang ở trầm rãi trôi nổi di động tới. Thêm đá đầu tiếu thẳng hạ, đầu tiếu phi thường. Nhiên, thêm đá phía trên cũng không phải rộng lớn, kia độ cao chỉ có một mét nửa tả hữu. mà đương lạc cửu lê bước lên kia thềm đá liền liền eo cũng chạm không thẳng giống thiên ngươi có không cảm thấy này thềm đá thực tà môn lạc cửu lê hỏi giống thiên bụ bấm miêu mặt vừa nhíu sắc thật hơi thở cũng có chút kỳ quái hẳn là bên trong ẩn giấu đồ vật lạc cửu lê nhìn kia thềm đá không ngừng đi qua đi lại đi xuống không đi xuống đi xuống nói thành như giống thiên theo như lời nàng cũng phát hiện không thích hợp Đến lúc đó hỏa cánh không thể sử dụng Di hỏa cũng không thể tùy tiện dùng Nàng không có nhiều ít nắm chắc ra Chính là Không đi xuống Không lộ Nhiên Coi như là cửu lê ở qua lại đi đến thứ năm vòng khi Vang lớn hiện ra Nàng tay phải sườn đá vương trên vách Hưởng phí kịch liệt di động Rồi sau đó Lộ ra một khác điều thạch đạo Lạc cửu lê hai tròng mắt hơi hơi trừng lớn Giống thiên trận mắt há hốc mồm Trong lúc nhất thời Hai người đều thập phần ăn ý bảo trì trầm mặc. Mà rất lâu sau đó sau, vẫn là giống thiên dẫn đầu mở miệng, tiểu bệ hạ, ngươi thật là hồng phúc tể thiên A. Chỉ là, này ngữ điệu như thế nào nghe, đều có chút kỳ quái. Lạc cửu lê cầm giống nhau, ngươi cũng không xem ta là ai. Giống thiên, tiểu bệ hạ này theo cột hướng lên trên bỏ công lực, thấy chứng A. Nhìn này trợt hiện thạch đạo, lạc cửu lê không có tưởng quá nhiều, liền đi vào. Trực giác. Này một cái so phía dưới cái kia, muốn an toàn đến nhiều đến nhiều. Càng thâm nhập, thạch đạo càng thêm trở nên rộng mở, đến cuối cùng, thậm chí là trở nên 5-6 mệ triều rộng dư. Dọc theo đường đi, lạc cửu lê đều không có gặp được cái gì, trong đầu kia căng căng chặt huyền, thoáng tùng xuống dưới. Giống thiên, xem đi, đi theo ta, có thị tan lạc cửu lê khoe khoang. Giống, nhiên, lạc cửu lê lời này vừa ra rơi xuống. Một tiếng điếc thai rít gào, nhanh chóng ở thạch đạo nội vang lên. Rít gào chỉ là một tiếng, nhưng sau đó hồi âm, cũng chấn đến lạc cửu lê màng thài qua sức. Bù bấm miêu mặt văn bèo, giống thiên thần sắc kỳ quái nói, có. Thì tan. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, nhìn cách đó không xa, tia bỗng nhiên từ phía dưới bước lên thượng lồng sát, vâu ngự đến cực điểm. Muốn hay không như vậy đánh nàng mặt. Vừa mới nói xong, liền cho nàng địa vị ma thú. Quả thức chính là Ta lặc cái đi Lên keng Nhà giam tự động mở ra lạc cửu lê nhìn bước ưu nhã bước chân Từ lồng sắt nội đi ra mây mù lang Trong lòng bất đắc dĩ cảm càng sâu Nàng hiện tại thập phân đích xác định Nàng kiếp trước Không, phải nói nàng trước kiếp trước nhất định cùng làng có thủ án Bằng không lúc trước vừa tới đến Lưu Quang Chi Mạ Cũng sẽ không bị một đám thanh quẩn làng vây công Bằng không hiện tại cũng sẽ không gặp được này đầu ngũ cấp thần thú mây mù lãng đối chính là thần thú ngũ cấp thú cấp giống thiên giống nhau như lúc thần thú ngũ cấp tiểu bệ hạ lại là ngươi thi thố tài năng lúc giống thiên nhỏ giọng nói dứt lời giống thiên liền từ lạc cửu lê trên vai nhảy xuống thập phần tự giác hướng đi bên cạnh ngồi sồn xuống đại đại bích mô, không chớp mắt nhìn lạc cửu lê lạc cửu lê giữa mày vừa kéo hảo đi nàng thượng liền nàng thượng Giống. mây mù lang hai mắt đỏ đậm từng bước chiều lạc cửu lê đi đến mà đối thượng cặp kia như máu mắt lạc cửu lê như mày này mây mù lang giống như có chút không thích hợp a cánh đồng hoang vô đỉnh trăm hồ cốc chủ trong điện phụ thân ta liền hoàng linh thần vực đại môn đều vào không được càng không nói tiếp cận túc hoàng khanh này nên làm thế nào cho phải hồ tâm mặt đẹp tâm trầm mang theo khẩn trương túc hoàng khanh chỉ cần đem túc hoàng khanh bắt lấy toàn bộ hoàng linh thần vực đều là của nàng quan nghĩ kia cường hãn như vậy giống như thiên thần nam nhân đối chính mình cực hạn sủng ái nàng liền rắc cả người máu đều sôi trào không thôi đến nỗi phượng cửu lê kia đã rời đi người nghe nói đều đi rồi ngàn năm vậy vĩnh viễn không cần trở về đi lần trước bên kia đại nhân nói với ngươi lời nói ngươi suy xét đến như thế nào hồ chính hỏi cái kia phương pháp xác suất thành công cực thấp Hơn nữa đại giới cực đại. Nhưng là, nếu thật sự thành công, như vậy hiện đại vàng dòng phượng hoàng vương, liền không có tất yếu tồn tại. Nghĩ đến mặt sau, hồ chính cười đến bỗng nhiên có chút dữ tợn Phụ thân, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền nghe đại nhân đi. Nếu là không chiếm được túc hoàng khanh, đời này, ta đời này đều sẽ không cam tâm. Hồ tâm cắn răng. Từ lần đầu tiên xa xa nhìn đến kia nam nhân bắt đầu, nàng phát hiện về sau vô luận là ai. đều nhập không được nàng mắt chỉ cần rảnh rỗi trong đầu đầu tất cả đều là hắn tất cả đều là kia mặt giống như huyền băng bạch mà liên ở hồ tâm giọng nói vừa mới rơi xuống một đoàn hắc khí nhanh chóng từ ngoài điện mà nhập bất quá là một cái trước mắt liền tới rồi hồ thị cha con trước mặt kia hắc khí giống như do xoáy trạng nhanh chóng ngưng tụ mà theo kia hắc khí không ngừng chuyển động trăm hồ cốc chủ điện nội tựa nhanh chóng bao phủ thượng một tầng hung ác nham hiểm Giống như rắn độc lệ quỷ hung ác nham hiểm. Hồ thị cha con vội vàng sau này lui hai bước, con eo, túi đầu, lấy kỳ cung kính. Người đáp ứng rồi. Khó nghe như cái rúa thanh âm vang lên. Mà hồ tâm nghe vậy, thập phần dùng sức gật đầu, hồi đại nhân, ta đáp ứng rồi. Kia thân xuyên áo đen, cốt gầy giống như xài láo giả, đống nhiên nết miệng cười, thức hảo, nhà ta chủ nhân trước nay đối sẽ không bạc đái thức thời người. Chắc chắn khinh tẫn toàn lực đem ngươi chế tạo vì, cái thứ hai vàng dòng phượng hoàng vương. Hồ tâm trong mắt mang, ở càng thêm lượng, này nội tham nghiệm, nồng đậm đến kinh người. Bất quá bỗng nhiên, kia lão giả giọng nói vừa chuyển. lão giả ánh mắt, ở một cái trước mắt trở nên lợi như cái rùi, chỉnh gian chủ điện nội, ở một cái ngay lập tức, mạn khai khủng bố huy áp Bất quá nếu là ngươi không nghe lời, vi phạm chủ nhân cho ngươi mệnh lệnh, bản đại nhân. chắc chắn làm ngươi sống không bằng chết sắc bén khắc nghiệt thanh âm nhuộm dần sắc ý đừng nói hồ tâm ngay cả hồ chính ở thời khắc đó cũng là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi ướt đấm. bất quá là trong chốc lát cả người liền như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau là là là ta đã biết hồ tâm vội vàng trả lời về sau đại nhân nếu làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây hết thảy toàn nghe theo đại nhân phân phó uy áp như nước nhanh chóng thối lui. Hồ thị cha con đều tặng khẩu đầy đủ hết, mà lúc này, lại nghe kia áo đen lão giả nói, người, ta mang đi, phía trước hứa hẹn quá hồ cốc chủ vài thứ kia, toàn bộ ở chỗ này. Dứt lời, áo đen lão giả vung tay lên, một quả thượng đẳng nhận không gian, từ lòng bàn tay của hắn bay về phía hồ chính. Hồ chính vội vàng tiếp được, trong mắt vui sướng, như thế nào cũng che giấu không được. Này đó, đều là cánh đồng hoang vu đỉnh dị thường hiếm thấy bảo bối nhi, ngay cả là vĩnh sinh đại lục bên kia, muốn lộng tới, đều đến phi không ít kính nhi. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên thật đúng là cho, mày đều không nhăn một chút liền cho. Quay đầu nhìn về phía Hồ Tâm, Hồ Chính phân phó nói, hảo sinh nghe lời, chớ có cấp đại nhân thêm phiền thoái. Là, theo Hồ Tâm trả lời, hắc khí tái khởi, trình gian chủ điện nội, Mới vừa rồi cái loại này giống như rắn độc hung ác nham hiểm hơi thở, bay nhanh lan tràn. Mà, đai hắc khí hoàn toàn tan đi hết sức, hồ chính trước mặt, đã không có hai người thân ảnh. Nhiên, nhìn hai người mới vừa rồi sở chạm vị trí, hồ chính lại cười, điên cuồng tiếng cười, chuyển ra thật xa thật xa. thực mau, cái này cánh đồng hoang vô đỉnh, chính là hắn thiên hạ. Cực vực nơi, hồi sát cung chủ ngoài điện. Bùi trấn khoanh tay đứng ở chủ điện thêm đá đỉnh. Ngắm nhìn phương xa, trên mặt biểu tình như cũ dị vãng nghiêm túc, mà hắn bên người hồi sát cung đại trưởng lão bùi đảo, lại là than nhỏ khẩu khí, cung chủ, phóng kia tiểu tử tiến thí luyện trưởng có phải hay không không quá thích hợp. Rốt cuộc đó là người thừa kế, mới có tư cách vào đi địa phương. Bùi chấn trong mắt xuất hiện ra phức tạp cảm xúc, a đảo người biết thân thể của ta hiện giờ là một ngày không bằng ngày, Nguyệt Nhi vừa mới mới vừa tìm trở về, mà lấy nàng hiện tại chẳng huống Muốn tôi luyện thành đủ tư cách người thừa kế, không có trăm năm, không có khả năng. Thanh âm không lớn lời nói, mang theo bất đắc dĩ cùng tay chát. Chính là, kia tiểu tử dù sao cũng là người ngoài, Nguyệt Công Chúa nếu là biết Công Chủ khó xử, nhất định sẽ nỗ lực trở thành đủ tư cách người thừa kế. Bùi đào có chút sốt ruột, trên mặt nếp nhăn, tức khác thâm vài phần. Hơn nữa thì luyện trường cùng tế đàn như vậy gần, vạn nhất kia tiểu tử đánh bậy đánh bạ vào tế đàn. thật là làm sao bây giờ nơi đó mặt đồ vật nếu là bị người ngoài đã biết toàn bộ hồi sắc cung đều sẽ rước lấy ngập trời thai họa nghe được đùi đào cuối cùng một câu đùi chấn ánh mắt sầu trầm ta buồn ý chính là muốn cho kia tiểu tử lưu lại phụ tá nguyệt nhi nếu là cần thiết đem nguyệt nhi gả cho hắn cũng chưa chắc không thể kia tiểu tử tiến vào tế đàn khả năng tính cực tiểu nhưng nếu là xác thật đã xảy ra mà hắn lại không chịu lưu lại phụ tá nguyệt nhi vậy chỉ có giết nàng nói xong lời cuối cùng một câu bùi chấn trên người phát ra ra sắc bén sắc khí tựa lệnh chung quanh độ ấm cũng tức khắc lệnh vài phần đại trưởng lão bùi đào sửng sốt theo sau lập tức minh bạch quá bùi chấn y tứ nếu là kia tiểu tử may mắn từ thí luyện trường trung tồn tại gia tới như vậy bùi chấn liền sẽ đem hắn lưu tại hồi sắc cung làm hắn phụ tá ngàn nguyệt thậm chí tuyển vì con rể mà nếu là kia tiểu tử vào tế đàn Kia nàng liền càng có tất yếu lưu lại, nếu không, chỉ có đường chết một cái. Bùi trấn thân thể không được, bọn họ này đồng lứa trưởng lão cũng già rồi, tiểu nhân đồng lứa quá mức với tâm cao khí ngạo, âm thầm lục đục với nhau càng không ở số ít, phi thường không đoàn kết. Mà hiện giờ cực vực nơi, phong vân gọn sóng. Nếu là chờ cung chủ đi lúc sau, hồi sát cung liền đã không có người tâm phúc, nếu là khi đó, ngàn nguyệt tiểu công chúa lại chọn không dậy nổi toàn bộ hồi sát cung, vậy. Người ngoài cảm thấy hồi sát cung cường đại, kỳ thật bọn họ không biết chính là, hiện tại hồi sát cung đã là nội ưu thật mạnh. Cuối cùng, nếu là thế lực khác tới phạm, hồi sát cung tình cảnh liền thập phần không ổn. Chỉ là, đem một ngoại nhân dẫn vào hồi sát cung trung tâm chỗ, thật sự thích hợp sao? Ta nhìn chúng chính là kia tiểu tử thông minh tài trí, còn có nguyệt nhi đối nàng tin cậy, nếu là nàng một có cái gì kháng lịch chi tâm, người giết có thể. Bùi trấn trầm giọng nói. Đến nỗi cái kia ngàn giường trước đừng cử động hắn, bằng không đến lúc đó Nguyệt Nhi nháo lên, không dễ ứng phó. Hồi sắc ung, ngầm rèn luyện chàng Kia đầu mây mù làng, ước chừng có một người cao, trên lưng ba điểu thanh màu đỏ to lớn sọc, kéo dài qua toàn bộ phần lưng, mà ở kia ba điểu thanh màu đỏ to lớn sọc hai bên, rất nhiều tiểu hồng văn vân quanh. Lượn lờ mây mù lang trên người xanh đậm chi sương mù, theo mây mù làng từng bước đi hướng lạc cửu lê, nhanh chóng tăng thêm. Mà này phương thạch đạo, lại là vào lúc này, thanh thanh hòn đá di động tiếng động vang lên. giống thiên bích mô trầm ngưng, bốn trào đặng mà, nhanh chóng rời đi mới vừa rồi nơi chỗ. Mà nguyên lai like dông thiên ở nằm địa phương, một mặt vách đá chốt vót dựng lên, nhưng cách đó không xa kia vách đá, lại là nhanh chóng sau này di động tới. Này rộng lớn thêm đá, ở nhanh chóng thay đổi. Nhiên, đối với này đó, lạc cửu lên lại là không có chút nào tâm tư để ý tới. Nhìn thấp bảo, hướng chính mình đi tới mây mù làng, lạc là cửu lê trong lòng có chút khẩn trương nếu là thật sự tính lên, này đầu mây mù làng, còn muốn so hát nhận cao hơn một cấp bậc Hiện tại nàng, tuy là ba cấp đại linh sư, nhưng nếu là thật sự đối thượng, vẫn là có chút cố hết sức. Mắt phượng trung nháy mắt tụ tập khởi ngập trời lệ khí, lạc cửu lê gắt gao nhìn chầm chằm mây mù làng, mà mây mù làng cặp kia màu đỏ tươi mắt, đồng dạng là trói chặt lạc cửu lê. Một người một lang chi gian không khí, túc sát dị thường, cũng là quỷ dị đến dị thường. Sau một hồi, mây mù lang như là rốt cuộc bị lạc cửu lê chọc giận giống nhau, bốn trào bức ra, hóa thành một đạo thanh màu đỏ tia chớp, thẳng hướng tới lạc cửu lê vọt qua đi. Lạc cửu lê mắt phượng dùng mình, trước người một cái thật lớn hỏa trận đồ hiện. Mà kia hỏa trong trận, nhanh chóng thoát ra một đầu hình thể cùng kia đầu mây mù lang, không phân cao thấp liệt hỏa báo. Giống. đinh thay nhức góc thù giống tựa lệnh trong thạch thất vách đá hơi hơi run rẩy kia đầu mây mù lang nhìn đến liệt hỏa báo xuất hiện đi tới tốc độ mảy may không giảm miệng rộng một trường trong miệng thốt ra một cổ cực kỳ nồng đậm xanh đậm sắc khí thể kia cổ xanh đậm sắc khí thể nhanh chóng hướng tới liệt hỏa báo đánh tới mà đường xanh đậm sắc khí thể đụng tới liệt hỏa báo hết sức rõ ràng có thể nhìn đến báo khu thượng lửa cháy dần dần giảm bớt cuối cùng lại là tất cả tắt. Lạc Cửu lê cả kinh, không nghĩ tới kia khói độc như thế lợi hại, một cổ sắc bén sát khí mãnh liệt mà đến, một đạo thanh màu đỏ bóng dáng, thử kia sương mù dày đặc trung vừa ra, lợi trào thẳng chỉ nàng trái tim. Mắt phượng dùng mình, lạc Cửu lê thân mình nhanh chóng hướng bên một bên, tay trái nắm ba thiên kim thường, đi phía trước một đưa. Lạc Cửu lê vốn định thứ mây mù lang phân cổ, nhưng lại bị nó nhanh nhẹn tránh đi, bởi vậy chỉ khó khăn lắm cọ qua da lông. ở mây mù lang trên người để lại một cái không thâm không cạn vết máu. giống mây mù lang bị thương màu đỏ tươi trong mắt, hung quang càng sâu, trong miệng lại lần nữa phun ra xanh đậm sắc nồng đậm khói độc. mà mây mù lang lang khu thượng sọc, dần dần bắt đầu biến sắc, dùng nguyên lai đỏ đậm biến thành cùng mặt khác da lông giống nhau màu xanh lá, cùng xương mù dày đặc giống nhau màu xanh lá, đã biến ảo thành thạch thất thêm đá, khói độc tràn ngập. Mà trên người Sọc đã hoàn toàn biến sắc mây mù lang, hoàn toàn biến mất ở xương mù dày đặc trung. Mà Lạc Cửu Lê ở xương mù dày đặc mạn lại đây khi, chỉ cảm thấy cánh tay các nơi chợt nhì đau xót, tập trung nhìn vào, chính là bị xương mù dày đặc ngưng tụ thành xương mù nhận gây thương tích. Máu tươi chảy xuôi. Ở mây mù lang lần đầu tiên phun ra khói độc thời điểm, Lạc Cửu Lê đã nhận không gian trung, lấy ra giải độc, ước độc đan rửa căn vào. Rồi sau đó, Lạc Cửu lê lại dùng ngân châm phong mấy cái huy đạo, lấy cầu kia màu xanh lá xương mù dày đặc, đối nàng ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Nhưng lệnh lạc Cửu lê cảm thấy đau đầu chính là, kia đầu mây mù lang tốc độ, không phải giống nhau mau. Hơn nữa ở khói độc bên trong, nàng rất khó tìm đến mây mù lang thân ảnh, lâu dài đi xuống, này cũng không phải biện pháp A. Thiên hỏa bảy nghìn, bảy cái to lớn hòa trận, đem lạc Cửu lê bao quanh vây quanh, vô số hỏa cầu. hỏa tiễn từ hỏa trong trận bay ra chiều xương mù độc vọt tới nhưng kia khói độc trùng, lại là an tĩnh đến cực kỳ không có mây mù làng di động thanh âm càng không có mây mù làng kêu rên trước phía bên phải phương sát khí xuất hiện lạc cửu lê mắt vượng sáng ngời, lập tức đem ba cái hỏa trận công kích điểm tập trung ở kia chỗ nhưng kia cổ sát khí lại là không hề có yếu bớt mà lạc cửu lê kêu ba cái hỏa trận lại là hưởng phí tiêu tán Mặt khác hỏa trận bên cạnh phiêu ra điểm điểm ánh lửa, cũng ở kia nháy mắt đông nhiên biến mất không thấy. Tự kia ba cái tiêu tán hỏa trận phương hướng, kia đầu mây mù làng đột nhiên chạy trốn ra tới, kia lợi trảo giờ phút này ly lạc cửu lê, bất quá là nửa thước. Lạc cửu lê mắt phượng run lên, tự hưu đồng trung ương, vàng dòng chi sắc nhanh chóng mạng thượng. Kim quang trận lóe lạc cửu lê sau lưng sáu kim dựng chấn động, khó khăn lắm tránh thoát mây mù làng trận nếu như tới một kích Hư đạp ở thạch thất giữa không trung chỗ, lạc cửu lê ánh mắt đảo qua khói độc tràn ngập thạch thất, trong mắt khiếp sợ cùng lệ khí nửa nọ nửa kia. Vốn dĩ cao tới 2 mét nhiều thêm đá, giờ phút này lại là biến tới rồi 7-8 mét, mà hai bên, vốn chỉ là 5 mét độ rộng, ở mới vừa rồi kia mười mấy tức trong vòng, mở rộng tới rồi gần 10 mét. Biến hóa nghiêng trời lệ đất. Giống. Theo một tiếng thu giống vang lên, trong thạch thất xanh đậm sắc khói độc, Nhanh chóng hướng một cái điểm dựa sát, cuối cùng lại là ngưng tụ thành, một đầu thước 3 mét cao xương mù độc vân lang. kia đầu khói độc vân lang, nhìn cách đó không xa lạc cửu lê, đã trở nên u lục lang trong mắt, hung ác một mảnh. Ngay sau đó, lại là bay lên trời, nhanh chóng chiều lạc cửu lê đánh tới. To lớn mây mù lang xuất hiện, đem trong thạch thất sở hữu khói độc, đều thành trừ đến sạch sẽ. Mà đến này giờ phút này, lạc Cửu lê cũng mới thấy rõ cách đó không xa. kia đứng ở bên cạnh mây mù lang. Phân thân cùng bản thể. Lấy khói độc ngưng tụ, đúc phân thân, mà bản thể, còn lại là vui vẻ thoải mái đứng ở cách đó không xa. Lạc cửu lê vốn định không đi để ý tới kia đầu to lớn khói độc vân lang. Nhiên, kia khói độc vân lang thế công, lại là dị thường mãnh liệt. Lấy xanh đậm sắc khói độc ngưng tụ mà thành cự chảo, cuối cùng lại là sền sệt đến có thể tích ra độc nước. Độc nước, nhỏ giọt nhỏ giọt, Mà trên mặt đất màu đen hòn đá, này trên mặt nhanh chóng bị trước ra một cái không lớn không nhỏ viên hố. Mà viên hố bên cạnh, còn có nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn ăn mòn xu thế. Lạc cửu lê hiểm hiểm tránh đi cự chảo một bộ, lại một cái lưu loát lộn ngược ra sau, lại lần nữa tránh đi cự đuôi đảo qua. Hòa phượng Niết bàn. Theo lạc cửu lê giọng nói rơi xuống, một cái mang theo hơi hơi đạm kim hòa trận, ở lạc cửu lê trước người sầu hiện, theo sau một tiếng lành lót cao vút phượng minh. Ở thạch thất trung tiếng vọng, nay không gian trở nên đủ đại, kỳ thật cũng là phương tiện nàng. Hòa phượng hoàng xuất hiện, phân tán xương mù độc vân lang đối lạc cửu lê công kích. Mà lạc cửu lê, thừa dịp lúc này, đối với thạch thất bên cạnh mây mù lang phương hướng, tay trái vừa nhất. Hồng liên một đời. Mây mù lang dưới chân hòn đá thượng, uổng phí xuất hiện một cái xích kim sắc quyền lửa. Mà quyền lửa trung tâm vị trí. Một viên cực kỳ ngưng tụ đến cực kỳ tinh xảo liên nha nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá là một cái chớp mắt thời gian, liên nha đã biến thành một đoá nộ phóng vàng dòng hoa sen. Vàng dòng hoa sen mang theo mê hoặc nhân tâm yêu trị cùng hoa mỹ, ở hồng huy quỷ dị thạch thất bên trong, lại là huyến lệ đến cực điểm. Mà bị nhốt ở quyển lửa trung mây mù lang, rõ ràng cả kinh, hét lớn một tiếng, lang khu thượng sọc, đột nhiên tản mát ra nồng đậm màu xanh lá khói độc Khói độc hướng tới vàng dòng hoa sen đánh tới, ý đồ đem vàng dòng chi diễm tắt. Nhiên, kia đoá nổ phóng vàng dòng hoa sen, ở thịnh phóng ngay sau đó, sở hữu cánh hoa nhanh chóng khép lại, kia bị nhốt ở quyển lửa chung mây mù lang, bị khép lại khóa lại trong đó. Giống, cực kỳ thê liệt thu giống, từ xích kim hỏa liên nội truyền ra. Kia đoá thật lớn xích kim hỏa liên, ngọn lửa cánh hoa thỉnh thoảng quái dị luật động, hiển nhiên là kia đầu mây mù lang ý đổ từ giữa pha vây. đứng ở cách đó không xa lạc cửu lê nâng lên tay phải hư hư nắm thành quyền thôi rượu dị đồng trung ngưng trọng một mảnh mà dần dần lạc cửu lê kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt liên ở hỏa hoa sen cánh luật động nay kịch liệt trình độ đạt tới đỉnh khi lạc cửu lê dị đồng dùng mình khỏe môi chỗ trượt xuống một đạo yêu trị huyết tuyến cho ta thu hư hư nắm nắm tay chợt buộc chặt mà cùng lúc đó kia đóa vàng dòng liên hỏa hoa ngọn lửa vàng dòng chi sắc bạo trướng thật lớn hỏa hoa sen ở trong nháy mắt nhanh chóng thu nhỏ biến trở về một đóa nho nhỏ liên nha rồi sau đó biến mất ở quyển lửa trung ương theo hỏa liên biến mất Kia đầu mây mù lang cũng là không thấy bóng dáng mà trong thạch thất Kia đầu từ mây mù lang ngưng tụ ra tới khói độc vân lang kêu rên một tiếng sau liền dần dần tan đi một lần nữa đạp trở lại trên mặt đất lạc cửu lê đem bá thiên huyễn sư kim giáp triệt hồi mày ninh ninh xoa xoa bên môi màu tươi nhưng vẫn còn nhịn không được ho nhẹ ra tiếng mà cách đó không xa giống thiên bích mâu bình tĩnh xem nơi này nơi nào đó kia địa phương là mới vừa rồi vàng dòng chi liên xuất hiện địa phương kia dị hỏa hình như là tiểu bệ hạ bản mạng ngọn lửa nếu nói bản mạng ngọn lửa có sống lại dấu hiệu đó có phải hay không đại biểu cho ly tiểu bệ hạ huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh ngày đó không xa ở lạc cửu lê đem mây mù lang đánh chết sau Thạch thất bên cạnh nơi nào đó cửa đá, chậm rãi mở ra, mà cửa đá quanh thân hai quả dị trùng ánh trăng thạch, này lượng mang từ nguyên lai xích hồng sắc, biến thành lũ lục sắc. Chỉ là, lạc cửu lê lại phát hiện, nay tòa trong thạch thất cửa đá, không chỉ có chỉ có lưỡng đạo, trừ bỏ nàng chi tới khi kia nói, cùng vừa mới mở ra kia đạo cửa đá, trong thạch thất này, lại là còn có tám đạo thạch. Nhưng mỗi một đạo cửa đá, đều là giống nhau. liền trên tảng đá nào đó thật nhỏ hoa văn đều tương đồng phảng phất là từ một cái khuôn mẫu nội ấn ra tới sơ sơ cảm lạc cửu lê ánh mắt đảo qua ánh mắt cuối cùng dừng ở ly chính mình gần nhất kia phiến đóng cửa cửa đá thượng Nhớ mày lạc cửu lê nâng bước về phía trước đi đến giống thiên đuổi kỵ liền ngươi ai làm ngươi ly ta gần ở ly cửa đá còn có 5 mét địa phương lạc cửu lê dừng bước tay trái vừa nhấc Huyễn Linh Chi chủ y, một cái thật lớn nửa trong suốt búa tạ xuất hiện ở lạc cửu lê trước người, theo sau lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế triều kia phiến cửa đá nem tới. Vô anh, toàn bộ thạch thất tựa hơi hơi run rẩy, mà kia đạo cửa đá mặt ngoài nứt ra rồi từng điều thật nhỏ hoành văn. Lạc cửu lê dị đồng híp lại, tay trái vung lên, kia nửa trong suốt cửu chủ y lại lần nữa tạp hướng cửa đá. Vô anh. anh, một chút lại một chút. Lạc Cửu Lê banh khuôn mặt nhỏ, môi sắc càng là tái nhật chút. Nhìn Huyễn Linh búa tạ không ngừng tạp hướng cửa đá, nhìn kia cửa đá trên mặt vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng thẳng đến cửa đá rốt cuộc bị tạp nước. Lạc Cửu Lê trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở nàng đệ nhất hạ phá cửa khi, nay tòa thạch thất trên đỉnh vết đá, ngẫu nhiên có chút tiểu đá vụn sẽ rơi xuống. Đến sau lại, còn sẽ rớt xuống ước người trưởng thành đầu lớn nhỏ cục đá, nàng còn lo lắng đấm vào đấm vào. Đêm này thạch thất tạp sụp. Bất quá, nhìn kia phiến chính mình mở ra cửa đá, nàng không biết vì sao, chính là không nghĩ đi vào. Lại nói, nàng lựa chọn lộ, tự nhiên phải đi xong. triệt dứt huyễn linh búa tạ, lạc cửu lê dẫm lên đá vụn, bước vào chính mình sáng lập kia phiến cửa đá chung. Cửa đá phía trên, hoàn toàn không có bất luận cái gì ánh trăng thạch, đen nhánh lũ ám, dối tay không thấy năm ngón tay. Lạc cửu lê ý niệm vừa động, mấy đoàn tiểu ngọn lửa sầu hiện. mà lạc cửu lê nương ngọn lửa ánh sáng cũng rốt cuộc thấy rõ cửa đá lúc sau cảnh tượng cửa đá lúc sau ở Limon môn chỗ năm mét chỗ lớn lớn be be kim loại bánh răng chính không ngừng vận chuyển lớn nhất bánh răng có thể đạt tới 5 mét cao nhỏ nhất bánh răng bất quá là một cái móng tay phiến lớn nhỏ thôi răng nha đan sen một đường kéo dài lại là xây dựng ra một loại bảng bạc đại khí cảm giác lạc cửu lê nhún mày đây là cái gì Cơ quan, vẫn là hồi sắt cung cả tòa chủ điện máy móc bố cục kết cấu. Mặc kệ, dù sao không phải gặp được ma thú liền thành. Nâng bước về phía trước, lạc cửu lê cẩn thận đi tới. Đông nhiên lạc cửu lê nện bước một đốn, sau đó về phía sau lui một bước, lại về phía trước đi rồi một bước, lúc sau lại lui một bước. Mấy cái qua lại sau, lạc cửu lê ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận dò xét dưới chân hòn đá, dĩ đồng trung nhanh chóng xẹt qua một sợi cực lượng mang. Quả nhiên, tiểu bệ hạ, ghé vào lạc cửu lê giống thiên khó hiểu. Bên trong có đường, lạc cửu lê nói. Ở kia mo hòn đá trên mặt, mân mê hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lạc cửu lê rốt cuộc đem kia tảng đá, chia làm một tiểu khối một khối hủy đi ra tới. Mà kia khối hòn đá phía dưới, một cái kéo dài mà xuống thêm đá, hiện ra ở lạc cửu lê trước mặt. Ngăm đen âm u thêm đá nhập khẩu, giống như cử thú giữ tợn mồm to, nhẹ nhẹ âm hàn chi khí. Từ cái kia thềm đá nội tràn ra, làm người không hàn mà tốt. Tiến vẫn là không tiến. Thềm đá trong vòng, nàng không biết có cái gì, nhưng là con đường này nàng làm ra tới. Nói cách khác, đùi chấn khẳng định không có dự đoán được nàng sẽ đi tới con đường. Con đường kia thượng hẳn là, khả năng, có lẽ, đại khái sẽ không có quá lớn nguy hiểm đi. Hào đi. liền như vậy vui sướng quyết định. Mà nhìn cái kia thềm đá. giống thiên một trương bụi bấm miêu mặt vằn mèo này đều được. Này nhân phẩm, hoặc minh hoặc cá ngọn lửa, đem phủ kín thật dày cho bụi thềm đá chiếu sáng lên. Thạch đạo trung không ngừng tiếng vọng lạc cửu lê tiếng bước chân, toàn bộ thạch đạo nội, quỷ bí trung mang theo nói không nên lời âm hàn. Mà lúc này lạc cửu lê, còn không biết bụi chấn, đã đem chủ ý đánh tới chính mình trên đầu tới. Nhìn nguyên lai càng rộng lớn thêm đá, lạc cửu lê nhưng thật ra đi được dị thường thoải mái Từ nàng tiến vào này thêm đá bắt đầu, đến nỗi này, một đường lại là thông suốt, không có gặp được cơ quan, cũng không có gặp được tiến hoa thú. Như nàng sở liệu, an toàn nhiều. Quả nhiên, nàng này nhân phẩm, điếu đến không thể lại điếu. Lạc cửu lê bước chân bỗng nhiên một đốn, xinh đẹp dị đồng, nhìn chăm chú phía trước chi cảnh khi, trầm đến đáng sợ, trong mắt hình như có bao tắp ở ấp ủ. Ly lạc cửu lê 3 mét có hơn, thêm đá trên mặt bắt đầu. Ba hàng dấu chân hướng tới phía trước kéo dài tới, cuối cùng biến mất ở ánh lửa cùng hắc cám giao thế chỗ. Đối, chính là ba hàng. Cứng đờ thân thể, lạc cửu lê tiến lên, nhấc chân, chiếu trên mặt đất nhất tả phương sừng kêu bài nào đó dấu chân, dâm hạ, hình dạng, lớn nhỏ, hoàn toàn nhất trí. An khấp đến làm nhân tâm kinh. Giống thiên cũng ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tiểu. Bậy hạ, này rốt cuộc là. Là Cửu lê chấm mắt, hiện giờ nơi này, chỉ có nàng một người, tạm thời không nói kia hai bài dấu chân hay không là nàng lưu lại, này đệ tam bài dấu chân.